Sau 9 ngày rong ruổi, Phiêu Trần đến Trường An. Vừa qua khỏi cửa thành hơn dặm, vào đến khu phố Sở Muất, chàng thấy đoạn đường trước cửa tòa nhà 3 tầng tên Tây Đô Đại Tiểu Lâu bị bít chặt bởi dân chúng và quan quân. Phiêu Trần thúc ngựa đến gần, hỏi một gã tiểu nhị khăn vải vắt vai. "Này tiểu huynh đệ, quý điếm xảy ra việc gì vậy?" Gã này chỉ độ 16, 17 tuổi, gương mặt tái xanh như tàu lá. thấy khách đeo kiếm phong thái hiên ngang liền mỉm cười cầu tài kè lè rằng bẩm đại hiệp sáng nay bổn hiệu xui xẻo nên chưa kịp bán buồn đã gặp tai ương số là có bốn lão nhân cổ quái ba nam một nữ y phục rách dưới như tổ địa và bổn điếm đòi dọn một mâm thượng hạng gồm đến ba mươi món nhưng họ còn mang dây xích cổ tức là trọng phạm của triều đình nên bổn điếm đâu dám chứa chấp cho thế là họ đập phá tan tành đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ để lại đầu bếp và trưởng quỹ thôi hai người ấy phải phục vụ cho họ quan quân đến nơi vừa ùa vào đã bị một luồng gió vũ bão thổi văng ra ngoài đại hiệp là người thần vũ oai phòng xin hãy đánh đuổi dùm bốn lão quái vật kia cho phiêu trần cao mày hỏi thêm họ độ bao nhiêu tuổi và hình dáng có đặc điểm gì không bẩm đại hiệp bộ lão nhân này chắc đến trăm tuổi vì râu tóc bạc trắng da rẻ nhăn nhau như vỏ cây có điều là họ bị xích chung với nhau Cổ người này xích với cổ người kia Bằng một sợi thiết luyện dài nửa trượng. Gã tiểu nhị dừng lại lấy hơi Rồi nói tiếp À Theo thiền ý của tiểu nhân Thì họ không được tỉnh táo lắm đâu Một lão cắm trên đầu vài chiếc lông công Lão thứ hai ông con hạc nhỏ đã chết khô Lão thứ ba quàng nguyên con rắn tỳ bà lên cổ Còn bà già thì son phấn đầy mặt ỏng eo như con gái 18 vậy đấy Phiêu trần chấn động nghĩ ngay Chẳng lẽ từ ác ma chưa chết sau Chỉ bị giam cầm nơi nào đó ở Mông Cổ Giờ thoát ra đã trở lại trung nguyên Chẳng không thể bỏ qua Việc quan hệ đến vận mạng của võ lâm Vào xem sao Nếu đúng là từ ác ma Chẳng phải tiêu diệt ngay Không cho họ trở thành hậu thuẫn cho khổng tước bang Và thần kiếm bang Phiêu trần nhờ gã tiểu nhị giữ hộ tuấn mã Rồi bước đến nói với viên lãnh đội Tại hạ sẽ giúp chư vị đối phó Với bốn lão quỷ này chàng cố tình vận công cho đôi mắt sáng quắc loang loáng hàn quang viên lãnh đội hân hoan đam ngày mà tướng rất vui mừng trước sự tương trợ của bậc anh hùng gã ra lệnh cho hàng rào quân sĩ mở lối để phiêu trần tiến vào cửa tầng trệt của tiểu lâu thấy có người dám vào lão già thâm nhỏ ngồi ngoài vẫn hữu thủ một đạo trưởng phong mãnh liệt xô về phía phiêu trần chàng cử song thủ đỡ đòn trường kình chạm nhau nổ vang rển thấy chàng trai che mặt trắng kia không lùi nửa bước Lão già kinh ngạc hỏi ngay Người chỉ độ 20 Sao lại có đến hơn 40 năm công lực như vậy Phiêu Trần mỉm cười nói Cảm ta phó lão tiền bối đã nương tay chàng đoán lão già tỷ bà tu sĩ phó Phúc Thuần Sư phụ của tỷ bà Sương Nên nói thế để dọa dẫm Quả nhiên lão nhân ngớ người ra và nói Bọn lão phu vắng bóng trung nguyên đã 30 năm Sao tiểu tử ngươi lại nhận ra Nói xong, lão tự trả lời Thì ra oai danh của anh em ta vẫn lấy lừng trung nguyền Ngay cả một đứa bé cũng biết sao Ba người kia tán thành ngày Mặt vinh lên trông ngốc nghếch và khôi hài. Phiêu trần thương ngộ rằng Họ đã phải sống một cuộc đời khổ ải suốt mấy chục năm Nên tinh thần không còn minh mẫn cho nữa Và lại ở tuổi bách tuế Họ dễ trở nên ngây ngô như trẻ nhỏ Sát khí trong lòng chàng giảm đi nhiều Chàng quyết định tìm cách thu phục họ Chứ không tiêu diệt làm gì Phiêu Trần mỉm cười nói Vãn bối là nghĩa đệ của khúc mạc sầu đại ca Nên vừa thấy trừ vị đã nhận ra ngày Tỷ bà tu sĩ hớn hở rồi nói Tuyệt lắm Vừa về đến đây đã gặp người nhà Thật là may mắn Tiểu tử ngươi mau lại đây Phiêu Trần lắc đầu nói Để vãn bối giải quyết xong vụ lộn xộn này cai đã Đầu phụ nhân Đô Thuyền Nãy giờ cứ ngâm nghĩa dùng mạo anh Tuấn phi phạm của chàng trai lòng thầm tiếc rằng mình không trẻ lại tám chục năm bà yểu điệu nói ngày phải đấy tiểu tử mau đuổi đám quan quân ấy để bọn lão thân dính chùm với nhau thế này làm sao chống lại được loạn tiến nếu không thì chúng ta đã bỏ đi từ lâu rồi người đàn bà xào quyệt tàn ác nhất võ lâm giờ đây thực thà như trẻ nhỏ quả là không thể tin cho được phiêu trần hòa giải trấn an đại nương yên tâm đi văn bối có thể thu xếp được Đúng ra chẳng phải xưng hô là lão thái thái hay lão tiền bối Nhưng vì đã từng nghe từ bà xương bảo rằng đỗ thuyền rất sợ già, Nên chàng mới dùng hai chữ đại nương Hơn nữa chàng đã tận mắt thấy bà già 93 tuổi này tô son chát phấn Cố lấp đầy những nếp nhăn. Quả nhiên độc phụ nhân hài lòng đẹp dạ Bà lén vuốt mái tóc bạc phơ thơ thớt rồi trách móc ba lão già. Tại ba lão quỷ các người đều bất tài, nếu không thì chúng ta đã có một đứa con xinh đẹp và dễ thương như tiểu tử này rồi. Phiêu Trần giật bắn mình, vội quay bước để giấu nụ cười. Té ra do bị xương xích với nhau, đầu phụ nhân đã trở thành vợ chung của ba lão ác ma kia. Đám đồng trước cửa thấy chàng ra đến, mừng rỡ hỏi han. Phiêu Trần giải thích rằng bố lão nhân kia là người thân của mình vì gia cả lần thần nên tự xích với nhau rồi trốn nhà đi dòng. lời đảm bảo của chàng trai và hai tấm ngân phiếu năm trăm lượng bạc đã làm hài lòng cả quân quân lẫn người của tiểu lâu mọi người giải tán và tây đô đại tiểu lâu sinh hoạt lại bình thường không những thế danh ý lại khá hơn vì rất đông người hiếu kỳ vào ăn uống để xem gió mặt bốn lão nhân trăm tuổi điên khủng đương nhiên họ ngồi khá xa để còn dịp đào tẩu. phiêu trần trở vào bàn được phụ nhân kéo ghế mời mọc tiểu tử hãy ngồi đây với đại nương à người tên gì phiêu trần ngồi xuống vòng tay rồi đáp bẩm đại nương văn bối là sở phiêu trần quê trường sa hai lão nhân người mạnh khảnh dâu cằm dài đến rốn nhưng đầu hói bóng lão cao mày rồi bảo bọn lão phu từ sa mạc đại qua bích đi ngang qua tây hạ cam túc thiểm tây thấy nhà nào cũng phải lập bài vị thờ sống một người có tên Ngami đại kiếm khách sở phiêu trần phải chăng chính là người Chàng ngượng ngùng rồi đáp Có lẽ như vậy Mấy tháng trước vùng Tây Bắc đại hạn Vạn bố có tham gia phát trận Tuy đã bịt kín mặt nhưng không hiểu sao danh tánh tại Hạ Bị tiết lộ thế này Tỷ bà tu sĩ nhau mắt nói Té ra người cũng giàu lắm nhỉ Khổng tước thần ma liên tân khai Cười đắc ý nói Nhưng làm sao do bằng chúng ta cho được Hạc lão nhân Lam Cường khen phải Đúng thế Lão Phu sẽ mua ngay trăm tỷ thiếp trẻ đẹp Cho bó những năm thiếu thốn Độc phụ nhân đùng đùng nổi giận Hất nguyên tô canh vào mặt họ làm Bà rú lên nói Người quả là lão già bạc béo Bất nhân Ba mươi mấy năm nay Lão thân một lòng dâng hiến cung phụng, Giờ lão chê ta già Muốn kiếm gái tơ hay sao Đỗ thuyền này không để lão yên đâu Làm cường vút nước canh trên mặt Ngượng ngùng rồi nói Nương tử chớ giận Lão Phu chỉ nói đùa thôi chứ làm gì có sức lực nữa đâu Mười năm nay Lão Phu có gần bà tí nào đâu Phiêu Trần bối rối suy nghĩ Không biết làm sao để thu phục bốn lão già người này Tính khí xinh ngốc thất thường làm sao khống chế cho được Chàng ngồi quay lưng ra cửa nên không nhận ra ai đang bước đến Chỉ cho rằng hay là thực khách Người ấy ngồi xuống bàn phía sau Phiêu Trần gọi một mâm cơm nhỏ Giọng nói trong trẻo của nữ nhân này rất quen thuộc chàng khẽ giật mình định quay lại nhưng đã nghe tiếng truyền âm vo ve tướng công đừng vọng động cứ trò chuyện với họ đi thiếp sẽ thả cổ độc để khống chế tứ ác nhân nếu tướng công không thuyết phục được họ cải tà quy chính thì chỉ cần niệm chú là tiêu diệt được mầm họa cho võ lâm thôi phiêu trần hoan hỷ phi thường lòng biết ơn diệp tú châu đã có mặt đúng lúc giúp chàng giải quyết vấn đề nan giải này phiêu trần suy nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng nói Nay minh chủ công tôn trí đã quy tiền Nhưng thế lực các phái bạch đạo còn rất hùng mạnh Nay chưa bị công khai trở về trung thổ thế này Chỉ e rằng không có trốn nương thân thôi Khổng tước thần ma cười hăng hắc nói Lúc đến thành Ngân Nguyên Bọn Lão Phu nghe đồn rằng Thanh Nhi đã thành lập Khổng tước bang Và Hải Nhi dựng nên thần kiếm bang Hai bang ấy hùng mạnh nhất võ lâm Nếu được bọn Lão Phu hậu thuẫn Lo gì không chiếm được cả võ lâm đầy Phiêu Trần cười nhạt nói Trường tự thanh giờ đây luôn khoe khoang mình là truyền nhân của toàn cơ thượng nhân công tôn trí Bản thân không thèm dùng đến sở học của lão tiền bối mà đem ra dạy cho bang chúng Và lại họ trường bất nhân đến mức sát hại cả cha ruột Liệu có còn xem trọng một vị sư phụ võ công kém hơn mình hay không Thần ma kinh hãi nói ngay Té ra thanh nhi đã tìm ra toàn cơ cốc rồi sao Chàng gật đầu quay sang nói với tỷ bà tú sĩ và độc phụ nhân Nếu đại nương và lão bá thức lòng quy ẩn, văn bố thể sẽ phùng dưỡng suốt đời. Thanh danh của phái nga mi đủ để võ lâm xóa tan thù hận cũ này. Hai người này nhìn nhau dọ hỏi rồi cùng gật đầu nói. Trần Nhi đã có lòng, bọn ta xin đến sở gia trang gửi gắm xương già này vậy. Diệp Tú Châu lại truyền âm. ân sư có dạy rằng, chu tiên tiểu kiếm là thần vật hãn thế. Lúc bình thường thì sắc bén, nhưng khi dồn đầy chân khí, chặt sắt như chặt bồn. Thiêu Trần mừng rỡ rút Chu tiên tiểu kiếm ra rồi nói. Và ăn bối sẽ chặt thiết luyện tách rời chưa vị ra để mỗi người có thể tự đi theo con đường mà mình đã chọn. Bốn người kia đứng thành hàng ngang chờ đợi. Thiêu Trần dồn hết công lực vào tiểu kiếm khiến ánh nước thép tỏa ánh sáng xanh và mũi lập lòe kiếm khí. Chỉ với ba nhát chặt tứ ác ma được tách rời nhưng trên cổ vẫn lòng thòng một đoạn dài phần tư trượng. Bà mười mấy năm gắn bó bởi siềng xích Và tình nghĩa phu thề với độc phụ nhân Giờ đây phải chia lìa Lòng khổng tước thần ma và hạt lão nhân Không khỏi hụt hẫng bùi ngồi Độc phụ nhân sụt sùi nói rằng Giờ thì hai lão có quyền Mua bao nhiêu gái đẹp tùy thích thôi Lão thân chẳng thèm cấm lão nữa đầu Thần ma mếu máu rồi nói Bà đừng có nói vậy Lão phu muốn xem thử lòng dạ học cho mình thế nào thôi Nếu gã không tốt Lão phu sẽ đến ở với bà Hạc lão nhân sực nhớ đến kho tàng Còn chuyện kho tàng thì sau Lão Phu định rằng giam tháng 9 này Sẽ gặp nhau ở trường sa Rồi cả bốn người cùng đi Quảng Đông Phiêu Trần cố nín cười Tự hỏi khi họ đến núi thất tình Thấy kho báu trống rỗng Thì thái độ sẽ như thế nào Chàng đưa cho thần ma và hạc lão nhân Hai chục nén vàng Nhị vị tiền bối cầm ít lộ phí đi đường đi Nếu sau này đổi ý Muốn đến sở gia trang dưỡng già Thì văn bối luôn sẵn sàng nghình tiếp thôi cuộc chia tay của bốn lão nhân trăm tuổi thật cảm động và có chút hoạt kê hơn hai canh giờ sau tì bà tu sĩ và độc phụ nhân đã thoát khỏi đoạn xích bằng huyền thiết xênh sang áo mới cưỡi con ngựa tốt nhất độc phụ nhân đỗ thuyền sắm một lúc hai mươi bộ xiêm y diêm dúa sặc sỡ và không ít hoa tay châm xuyến vòng vàng châu báu tu sĩ hơi ngượng khi thấy bà vợ già vung tay xài tiền của phiêu trần ông mở miệng căn ngăn thì đỗ thuyền bác ngay lão thân chỉ mưa tạm trần nhi thôi, sau này sẽ hoàn lại gấp 10 lần. phiêu trần mỉm cười nói, đây là chút quả mọn của vãn bối đại nương bất tất phải hoàn lại chứ. vừa rời cửa thành được vài dặm, tú châu xuất hiện từ hướng ngược lại, có lẽ lúc nãy nàng vào tiểu lâu với dung mạo giả nên giờ đây hai lão nhân không nhận ra, họ sừng sốt khi nghe nữ làng xấu xí này âu yếm gọi phiêu trần, Tưởng ứng công thấy chàng đi mà không dặn lại. Thiếp vội đuổi theo xem chàng có giận hờn gì không Phiêu Trần vội giới thiệu ngay Bẩm đỗ đại nương và phó lao bá Đây là diệp Tú Châu Chuyết thê của vãn bối Đỗ bà bà ngắm nghĩa gương mặt sâu xí Của Tú Châu cười hi hi rồi bảo Người xấu quá Nên Trần Nhi trốn đi là phải thôi Ngày xưa lão thân đẹp hơn ngươi gấp ngàn lần Mà còn bị công tôn trí chê cho đấy Té ra mấy mươi năm trước, độc phụ nhân đã từng ái mộ toàn cơ thượng nhân mà không quyến rũ được ông ta. Phó Phúc Thuần cau nhau Bà còn nhắc đến cái lão chết tiệt ấy làm cái gì nữa? Tuy nhiên, do Tú Châu xấu xí nên lại được độc phụ nhân yêu mến. Bà không thích ai đẹp hơn mình cả. Tú Châu lại có giọng nói dịu dàng, ngọt ngào nên chinh phục được hai lão nhân ngớ ngẩn này. Dọc đường, Đỗ Thuyền đã kể lại thiên cố sự đại qua bích. Năm ấy bọn lão nhân bị công tôn trí Và các phái bạch đạo truy sát nút Chỉ còn cách trốn sang Mông Cổ ẩn nấu vài năm Nào ngờ vừa tiến vào sa mạc Đại qua bích vài trăm dặm Đã gặp một trận bão khủng khiếp Nhờ công lực thâm hậu Bốn người nắm chặt tay nhau lướt đi Cố tránh xa vùng nguy hiểm Nhưng một cơn lốc đã cuốn bọn lão thân lên không trung, Quang xuống cách đấy vài dặm Tuy không chết nhưng ai cũng thọ thường Mê man cả đi Lúc tỉnh lại bọn lão thân tiếp tục đi Nhưng không có nước và lương thực. Chẳng bao lâu đã kiệt sức, nằm chờ chết mà thôi. Thời may, có một đoàn người ngựa rầm rộ đi ngang qua, đưa về một ốc đảo gần đấy. Chủ nhân của nơi này là một người Mông Cổ, tuổi độ 40, tự xưng là sa mạc Chi Vương, danh tánh là Kim Mãn Lộ. Vì cảm ơn cứu mạng, nên bọn lão thân khai thật tính danh. Ngờ đâu, Hào kim lại là bào huynh của một chủ mục trường trên đất Tây Hạ. Gã này đã bị bọn lão thân giết cả nhà để đoạt tài sản. thế là sa mạc chi vương cho xích cổ bọn lão thân lại đưa đến làm việc trong màu vàng ở vùng núi đá dìa sa mạc do bị uống chất độc đặc chế nên chân khí chỉ còn độ hai thành bọn ta không thể nào thoát đi được suốt 30 năm ấy bốn người chúng ta đã chịu biết bao nhiêu đòn roi khổ ạy sa mạc chi vương còn bắt bọn lão thân phải truyền hết lại sở học của mình nếu không sẽ bị bỏ đói Kỳ mãn lộ có căn cơ võ học rất tốt nên đã thâu tóm tuyệt học của cả tứ ác mà Có lẽ do nghiệp quả nên dù khổ sở cung cực bảo lão thân vẫn sống rất thọ và chẳng hề đau yếu để kéo dài thời gian bị trừng phạt. Mới tháng 2 trước đây lão thần tình cờ bắt được một con lục túc hoàng xà báu vật của vùng sa mạc. Bốn người chia nhau ra ăn khôi phục được sáu thành công lực vội thoát ly khỏi cái địa ngục ấy mà trở về trung nguyên. Tỷ bà tù sĩ cười thảm nói rằng trong cảnh đầy ai ấy Bọn Lắc Phu chỉ còn cách sống bằng những giấc mơ Và vui đùa Cái cọ như trẻ thơ để quên đi cay đắng mà thôi Tú Châu cười hỏi rằng Thế tam vị có đánh nhau Để giành đại nương không Phó Phúc Thuần cười hô hố nói Giành mà làm gì Lúc đầu bà lão này chỉ thích có một mình khổng tước thần ma Vì lão cao lớn cường tráng Nhưng bốn người dính với nhau Đâu thể tách ra mà ân ái Vì vậy người đẹp đành phải lấy cả ba thôi Đầu phụ nhân đỏ mặt lườm tì bà tù sĩ rồi khoe Năm ấy lão thân đã 60 Mà vẫn xinh đẹp Thon thả như tam thập Ba lão quỷ này có phước lắm Mới lấy được lão thân đó Sáng ngày 28 Trong lúc bọn phiêu trần đang ăn điểm tâm Ở Phàn Thành Thì mấy ngàn hào kiệt tập trung núi Vũ Lăng Để chứng kiến Ngami đại kiếm khách Và bang chủ khổng tước bằng. Các phái bạch đạo như Nga Mì, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hàng Sơn Cái bằng đều hiện diện để hậu thuẫn cho Phiêu Trần. Ngược lại, Khổng Tước Bang chủ Trương Tự Thành có thần kiếm bang chủ Bảng Tinh Hải và long đầu các bang hội như Thần Thương Bang, Trường Đao Phái, Giang Thủy Trại, Phi Hộ Môn. Đứng bên cạnh Trương Tự Thành chính là đại quân chúa Hà Tường Anh. Bà có vẻ vui mừng khi không thấy Phiêu Trần xuất hiện dù đã cuối giờ thần. Phè Sở Gia Trang gồm Sở Quyền, Sách Siêu, Tư Đồ Lan và Phỉ Nhi. Họ cũng nóng ruột không hiểu sao thiên xảo trần nhân Chưa đưa phiêu trần đến phó ước quân hào bắt đầu bực bội sầm xì bàn tán rằng Có thể sở phiêu trần sợ chết Nên không đến phó ước thôi Một số khác hết lòng tin tưởng vào bản lãnh của chàng Liền lên tiếng bênh vực Cái nắng cuối hạ chiếu gai gắt Trên đầu đã làm mọi người nóng đẩy Dễ sinh hiểm khích Trường tự thành cười nhạt hỏi ngay sở trang trụ Chẳng lẽ cả ông cũng không biết con trai mình đi đâu sao Sở quyền điềm tĩnh rồi đáp Mong Túc Hạ cố chờ thêm một lát nữa đi Trần Nhi là người trọng chữ tín Tất sẽ có mặt thôi Phỉ Nhi nghe được những lời chê bai Phụ thân mình tức tối thét lên Chắc cha ta mắc bận Nên không đến được Để tam tuyệt đồng tử này Thay người đấu với khổng tước bang người vậy Quần hùng ồ lên chế nhạo và nói Cỡ người Thì chẳng bỏ cho nhét kẽ rằng Phỉ Nhi xua tay Bước đến hỏi trường tự thành Tiểu ra biết võ công mình không bằng lão Nhưng liệu lão có dám cùng tiểu ra Thỉ thí khinh công và đẩm lược hay không Họ Trương hiếu kỳ hỏi ngay Thế nào là khinh công và đẩm lược đây Cử tọa cũng hiếu kỳ Im lặng cả và lắng nghe Phỉ Nhi giải thích Cậu bé cười hì và nói Dễ hiểu thôi Ta và lão chia nhau đứng dưới chân hai ngọn núi Khi có hiệu lệnh Ai nhanh chân lên đến Thạch Kiều Và từ đó nhảy xuống Chạm đáy vực trước là thắng cuộc Mọi người ôm bụng cười hô hố vì biết tam tuyệt đồng tử đang bấn cật khổng tước bang chủ. Với chiều cao hơn 30 trượng, dù có là thiên hạ đệ nhất nhân cũng phải tan xương nát thịt thôi. Trường tự thành giận tái mặt nhưng vẫn cố mỉm cười và nói. Nếu tiểu tử ngươi dám làm như vậy thì lão phu xin nhận bại ngay thôi. Sơ phỉ rõng dạc đáp ngay. Chỉ cần lão lập trọng thệ giải tán khổng tước bang suốt đời quy ẩn là tam tuyệt đồng tử này trổ tài ngay thôi. Trường tự thành bị gài chết cứng, giả vờ phẫn nộ quay sang kim nhãn đều. Sao trang chủ lại để một đứa bé con nói năng vớ vẩn như vậy? Sở quyền thản nhiên đáp. Nếu Túc Hạ chê y nhỏ tuổi thì Lão Phu xin thay Phỉ Nhi để tỉ thí đầm được và khinh công. Phỉ Nhi được ông nội tán thưởng, hào hứng quát vang. Trường bang chủ nên biết rằng người họ sở chẳng hề sợ chết đâu. Lão không có cái dũng khí ấy thì hãy kéo quân về đi. quân hùng bất giác sinh lòng mến mộ tính láo lình và anh hùng của phỉ nhi vỗ tay hoan hô nhiệt liệt trường tự thanh thẹn quá hóa giận gầm vang rồi nói con không sợ chết nhưng biết đâu cha lại sợ phiếu chân còn mặt mũi nào mà cầm kiếm nữa đây mọi người im lặng biết lão nói chẳng sai sau lần thất ước này thanh danh của mình sẽ bị chìm xuống bùn nhờ tràng thà đang đánh mà bỏ chạy vì kém thế nhưng hẹn mà không đến thì ôm nhục suốt đời tiếng quát của họ Trương được sách khê cốc vọng vang lại khi những âm thanh phản hồi vừa chấm dứt mọi người nghe có tiếng nói từ trên cao vọng xuống tại hạ đến trễ mong chưa mang chủ lượng thứ trò quần hùng ngước nhìn lên thấy phiêu trần đang đứng trên thay kiều ẩn hiện trong đám trường khí phỉ nhi hoan hỉ reo lên phụ thần hài nhi biết thế nào người cũng đến mà đại quân chúa run rẩy gọi trần Nhi ta không muốn ai trong hai người phải chết cả đâu Phiêu Trần im lặng một lúc rồi thờ dài nói Vì phu nhân Tài hạ sẽ tha mạng cho trường tự thanh một lần thôi Toàn trường chấn động Vì khẩu khí cao ngạo của Phiêu Trần Họ lại nghe chàng nói tiếp Trường giáo chủ Nếu Tài hạ từ đây nhảy xuống vực thẳm Mà vẫn sống sót trở lên Thì các hạ có nhận bại và giao nộp hai mảnh Tàng chân đồ hay không Tiêu tường thần nữ rú lên Sợ hãi tướng ứng công đừng có nhảy Trường tự thanh bán tín bán nghi, sợ chàng cho răng lưới dưới đáy vực liền sai thù hạ ôm đá ném xuống. Quả nhiên chỉ toàn những tiếng động chói tai của đá chạm nhau. Họ trương yên tâm quả quyết nói rằng: được rồi, lão phu đồng ý. Quan hùng bắt đầu lo lắng cho phiêu trần, tưởng chàng đã mất cả sáng suốt. Phiêu trần gật gù nói ngay: hay lắm, nhưng tài hạ không cần đến tàng chân đồ. vì còn thiếu một phần tư mà bang chủ thần kiếm bang đang giữ thì cũng là vô dụng thôi tại hạ đề nghị thay vật đặt cược của tôn giá bằng thanh kiếm mà bằng tinh hải đang đeo kia vật ấy trước đây vốn là của tại hạ đổi lại dù thắng cuộc tại hạ cũng xin tặng phần họa đồ của mình cho bang chủ thần kiếm dù quý giá nhưng chẳng thể so với kho tàng khổng lồ của tứ ác ma trong canh bạc này Trương tự thanh hoàn toàn nắm ưu thế thua cũng lợi mà thắng cũng lợi Bàng tinh hải dù tiếc đứt ruột nhưng cũng phải đồng ý Phương trượng Chùa Thiếu Lâm Tuệ nghiêm thiền sư Bước ra rồi nói ngay Lão nạp xin đứng ra làm trọng tài Hai bên hãy trao vật cược cho lão nạp giữ đi Uy tín của phương trượng Chùa Thiếu Lâm cao quý To lớn nhất trung nguyên Chẳng ai có thể làm trọng tài tốt hơn cho được Bàng tinh hải tháo thanh vô danh kiếm Trao cho thiền sư Sách siêu cũng phi thân lên núi Đến đầu thai kiều nhận mạnh hoa đổ Họ sách dầu dĩ nói màu Trần nhi muốn chết hay sao Mà lại bày ra trò quỷ này Phiêu Trần nháy mắt cười tinh quái Quay lưng bước ra giữa cầu đá Dạ chi thù trong mảnh ra dê cho thiền sư xong Trở về đứng bên kim nhãn điều Lòng cứ miên man suy nghĩ về nụ cười Và cái nháy mắt của Phiêu Trần Lát sau lão hiểu ra Mừng đến phát cuồng nhưng không dám biểu lộ Trường tự thành cao giọng nói Vật cược đã đủ rồi Ngươi có thể nhảy được rồi đấy Phiêu Trần gật đầu nhưng vẫn nương im như chưa đủ dũng khí. Lát sau, chẳng bất ngờ gieo mình xuống làn trường khí mìn mồ. Đại quân chúa và tiêu tương thần nữ cũng rú lên thảm thiết. Quân hùng cũng nhốt tè thở dài não nuột. Chỉ có Phỉ Nhi là một lòng tin tưởng và bản lãnh của phụ thần nên căng mắt quan sát. Nhờ vậy, nó là người đầu tiên phát hiện Phiêu Trần đang trồi lên, song thủ liên tục vỗ ra những đạo trường kinh mạnh mẽ, trông như đại bàng đang đập cánh. Cuối cùng thân hình chàng bay trách lên đáp xuống mép vực bên tả. Toàn trường gieo hò như sấm trước khinh công vô thượng của phiêu trần. Tuệ nghiêm thiền sư run giọng tuyên bố Sở thí chủ thắng cuộc mời trương thí chủ đến nhận mảnh họa đồ cho. Trường tự thanh và bàng tinh hải như không còn tin vào mắt mình nữa. khinh công kia làm gì có trong nền võ học của Trung Nguyên. Họ trường hâm hực bước đến nhận mảnh ra dây lặng lẽo kéo quần đi chẳng nói được lời nào. Đại quân chúa liếc nhìn phiêu trần bằng ánh mắt yêu thương Giờ cũng đi theo họ trường Bà đang tự hỏi vì sao phiêu trần không gọi mình bằng hai tiếng mẫu thần nữa Quân hùng nán lại chúc mừng, tán dương rồi cáo biệt Phỉ nhi khoan khoái nói ngay Phụ thần, không chừng sau trận này Võ Lâm sẽ thêm hai chữ phi thiên vào danh hiệu của phụ thân đấy Không ngờ cậu bé đoán đúng Từ nay mọi người đều gọi chàng là Nga Mi Phi Thiên Kiếm Khách đoàn người phóng ngựa đi rất nhanh vì vệ yên hà đang sắp đến ngày khai hoa nở nhụy thấy phiêu trần không mở miệng tiêu tương thần nữ nhân lúc mọi người đang ở phía trước thò tay nhéo hồng phu tướng nũng nịu rồi nói tướng công bỏ đi đâu biên biệt mấy gần tháng này giờ gặp thế thiếp sao chẳng nói cười hay là chàng đã bị nữ nhân nào đó hấp hồn rồi phải không phiêu trần cau nhau tiểu nha đầu có chịu bỏ tay ra khỏi người bần đạo hay không chờ trần nhi về rồi ngươi thao hồ nhõng nhẽo Giọng nói khàn khàn kia đúng là của thiên Sảo Trần Nhân Từ đồ lan thẹn chín người ấp úng rồi nói Té ra ân sư thế sở lang đầu Trần Nhân cười khanh khách nói Chỉ vài ngày nữa là y sẽ về đến trường xa Đừng nóng ruột vỗ ích đi Ta đã bảo Châu Nhi đi gọi y rồi Đúng như lời Trang thứ đoán Chỉ sau 6 ngày Phiêu Trần Tú Châu và hai lão nhân la mặt bước vào sở gia Trang Phiêu Trần hỏi ngay lan muội yên hà đã xanh chưa? Từ đồ lan cười đáp hà muội đang chờ tướng công đấy. chàng yên lòng giới thiệu tỷ bà tu sĩ và độc phụ nhân với mọi người. thiên xảo chân nhân cười khanh khách nói hai người gieo nhiều ác nghiệp nên chịu quả báo suốt ba mươi mấy năm nhưng nhờ có nhân lành kiếp trước nên sống thọ và cuối đời được an lạc hãy cố giúp cho trần nhi dáng ma vệ đạo tạo phúc cho đời. giọng ông điềm đạm nhưng chất chứa đầy pháp lực. tựa như những nhát tuệ kiếm vạch toang màn u linh trong tâm thức hai lão ác ma chỉ họ mới nhìn thấy ánh hào quang tỏa quanh gương mặt thiên xảo chân nhân hai người quỳ sụp xuống rồi nói đệ tử xin tạ chân nhân đã điểm hóa phiêu trần chạy vào hậu viện thăm vệ yên hà nàng đang ngồi dựa đầu giường hân hoan nói ngay thiếp những tưởng con trẻ ra đời không được thấy mặt cha luôn chàng âu yếm xoa bụng nàng và hôn lên mắt lên môi người vợ hiền lành Yên Hà then thùng thò thẻ Có mặt tướng công thiếp thêm dũng khí Chẳng còn sợ hãi nữa đâu Thiếp nóng lòng muốn biết con mình là trai hay gái Phiêu Trần cười xoa nói Nam nữ gì cũng tốt cả thôi nương tử chớ lo lắng Yên Hà hài lòng Nhìn chàng say đắm rồi nói Tướng công tố Châu Quả Thực là người tuyệt diệu Nhờ năng ấy mà thị giác của thiếp Đã hồi phục được chín phần rồi đấy Phiêu Trần đắc ý bảo ngay Hay lắm, xem ra ta cũng tình mắt đấy chứ Trong bữa tiệc tẩy trần chiều hôm ấy Thiên Sảo chân Nhân bị thúc ép phải nói ra bí ẩn của phép màu sách khê cốc Từ hôm ấy đến nay Ông không hề giải thích, chỉ cười đắc ý mà thôi Hôm nay đông đủ mọi người Trang Thứ vui vẻ kể rằng Bản đạo không thể dùng kiếm trưởng đánh với Trường Tự Thành Nên đã nghĩ đến việc thủ hòa Sau nửa tháng tìm hiểu địa hình sách khê cốc Bần đạo phát giác ra rằng dưới đáy vực có một luồng gió rất mạnh, thôi ngược lên trên. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng đầu giờ tị là quái phong nổi lên. Bần đạo đã buộc dây vào người, làm quen dần với luồng gió ấy, nên hôm phó ước mới bay lên được thôi. Cả nhà hết lòng thán phục vì phải có một bản lĩnh phi thường mới cởi gió mà bốc lên cao hàng chục trượng như trang thứ đã làm. Khi bà đến cục diện võ lầm, tỷ bà tú sĩ nói ngay. Trần Nhi hay gọi dùm khúc mặc sầu đến đây để sư đồ gặp gỡ. Lão Phu rất nhớ gã. Phiêu Trần cười đáp. Phó lao bá yên tâm. Phỉ Nhi quen với cái bang, sáng mai sẽ nhờ họ truyền thư. Chỉ vài ngày là khúc đại ca có mặt ở đây thôi. Dạ tri thủ sách siêu nghiêm giọng nói. Mấy tháng này, tỷ bà Sương tập hợp thù hạ đánh phá, quấy nhiễu tổng đàn thần kiếm bang ở Bắc Sơn, khiến bàng tinh hải tổn thất rất lớn. Chờ chắc khúc mặc sầu đã rảnh rang để đến trường xa đầu Tỳ bà tu sĩ phó phúc thuần kinh ngạc Sao sầu nhi lại đánh nhau với đệ tử của hạc lão nhân Phiêu trần vừa kể sơ qua việc trường tự thành và bảng tinh hải Ám hại Tỳ bà xương để đoạt phần họa đồ Độc phụ nhân mỉm cười nói Không ngờ học trò của lão thân lại sớm hồi đầu Giao nộp phần họa đồ cho công tôn trí Ai bảo cây đắng không sánh được với trái ngọt đầy Kim nhãn điều tùm tìm hỏi rằng Đối với kho tàng ở Quảng Đông Nhì vị tính sao? Tì bà tu sĩ cắn môi suy nghĩ Lát sau hớn hở rồi đáp Lão phu nghĩ ra rồi Chúng ta sẽ đi núi thất tình Vết sạch vàng bạc châu báu Chờ lúc bá tính gặp thiên tai Mua lương thực mà bố thí Như thế cũng là chuộc lại phần nào tội lỗi ngày xưa Độc phụ nhân tán thành Lão nói phải Chúng ta đã có trốn dưỡng già Còn cần cuộc cải làm cái gì nữa đây cả nhà phá lên cười Khiến hai lão nhân ngơ ngác Thiên xảo chân nhân nói ngay Buông đao đồ tệ xuống Là có thể thành Phật Ý nguyện của hai thí chủ đã được thực hiện rồi Cuộc trần tế vùng Tây Bắc hạn hán mùa hạ vừa qua có được Là nhờ số tài sản ăn cướp của tự ác nhân đấy được phụ nhân cười toe toét. Thế thì lão thân cũng đỡ ấy náy Phó tu sĩ nhăn mặt Chết rồi Chúng ta đã hẹn khổng tước thần ma Và hạc lão nhân đi núi thất tinh vào giữa tháng 9 này Làm sao ăn nói được đây Dạ tri thủ lắc đầu Nhị vị đừng có lo Khi hai người ấy gặp đệ tử của mình Tất không đến đấy đầu. Họ sẽ âm thầm đi thiên trụ phong để độc chiếm kho tàng Trường tự thanh đã có đủ Bốn mảnh họa đồ Đâu cần đến nhị vị đây nữa Phó phúc thuần ôm bụng cười và nói lão phu cũng mong như vậy thôi nghĩ đến gương mặt méo mó của họ khi đứng trước kho tàng trống rỗng lão phu thật khoan khoái phỉ nhi từ ngoài chạy vào khoe phụ thần hài nhi mới bắt được chú dế rất kiên dũng ở ngoài vườn tố sĩ hăm hở nói ngay đâu cháu ngoan cho lão phu chơi với thế là lão bỏ bàn tiệc cùng phỉ nhi ra vườn bắt thêm vài con dế chơi trò đá dế được phụ nhân ngượng ngùng biện bạch Ở vùng Thạch Sơn cũng có dế Chúng ta chẳng biết làm gì để khôi khỏa Nên chơi cho vui thôi Nói xong bà cũng đi ra để xem Thiên xào chân nhân biết mọi người kinh ngạc Liền giải thích rằng Khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng Con người thường phản ứng bằng cách chết đi Hoặc mơ tưởng tới những kỷ niệm tươi đẹp đã qua Tứ ác nhân suốt đời chém giết Cướp đoạt và lần trốn Nên chỉ còn tuổi thơ là đáng nhớ nhất thôi Do vậy họ mới trở thành lũ tiểu đồng Khi tuổi đã cao chiều hôm sau vệ yên hà lâm bồn sanh ra một nam hài khấu khỉnh nặng đến 6 cân theo tục lệ hồ nam phải chờ đến lễ thôi nôi mới được đặt tên chính thức do vậy cả nhà tạm gọi đứa bé là a bảo trong thời gian này thiên xảo chân nhân tận lực chỉ dạy võ nghệ cho phiêu trần bổ xuyến những gì còn thiếu sót trang thứ nghiêm giọng nói trần nhi đã có sở học của phái nga mi nên bản đạo chỉ dạy cho người ba chiêu kiếm và ba chiêu trưởng pháp thôi Nhưng đấy chính là tâm huyết một đời của bần đạo Tinh ảo hơn cả tuyệt học của toàn cơ thượng nhân Này còn lại có thần kiếm trong tay Dù công lực không bằng trường tự thành Nhưng chẳng đến nỗi thua thiệt gì đâu Phiêu Trần ban khoăn Nhưng đệ tử chỉ sống được đến mùa hạ sang năm Sẽ không có đủ thời gian để tiêu diệt lão họ trường Trần Nhân dùng phép thái tố Trần Mạch Phiêu Trần Ông cười ha hà nói Bần đạo cam đoan Trần Nhi sẽ thọ đến trăm tuổi Phiêu Trần mừng rỡ ôm lấy Trần Nhân Ấn sư quả là bậc thần tiên Đã chỉ giáo phương hướng giải nạn cho Trần Nhi Trang thứ tư lự Theo lời con kể lại Thì có thể chính nọc độc của loài kim tuyến xà Hoặc hồng điểm hắc xà Đã trung hòa độc tính với tam sắc bích hổ đó Phiêu Trần tán thành Và xin phép được đem pho huyền huyền ảo bộ Truyền lại cho Phỉ Nhi và Thê Thiếp Trần Nhân đồng ý nói ngay Phỉ Nhi căn cơ rất khá Sau này sẽ là một bậc anh hùng, nhưng Diệp Tú Châu mới là cánh tay phải của con đấy. Giữa tháng chín, tỷ bà xương khúc mang sầu tìm đến sở gia trang, tỷ bà tố sĩ ôm lấy đồ đệ khóc như mưa. Yến tiệc lại được bày ra để chiêu đãi khách, tỷ bà xương khoan khoái kể lại cuộc chiến với thần kiếm bằng bằng chiến thuật du kích, lão và thủ hạ đã tiêu diệt được khá nhiều băng chúng của bang Tinh Hải. Hồi cuối tháng tám vừa rồi, nhân lúc họ bang đi núi vô lăng xem cuộc phó ước giữa phiêu trần và trường tự thành. và bà Dương đã ám tập Bắc Sơn, tiêu hủy tông đoàn thần kiếm bằng. Vì vậy hiện nay bang Tinh Hải đã phải rời về Nam Dương, sáp nhập với Khổng Tước Bang. Không còn thần kiếm, họ bang đành phải nhận chức phó bang chủ Khổng Tước Bang. Tỳ bà Tú Sĩ hỏi ngay: "Thế sao ngươi có biết Khổng Tước thần ma và Hạc lão nhân hiện đang ở đâu không?" Họ khúc nhíu mày rồi đáp: "Bẩm Ân sư, Trinh sát của Đồ Nhi ở quanh kiếm bảo đã phát hiện có hai lão nhân lạ mặt đi vào tổng đàn khổng tước bằng hôm 26 tháng 8. Theo sự mô tả thì có lẽ là thần ma và hạc lão nhân vì trên cổ họ còn lòng thòng đoạn xích sắt. Đầu phụ nhân Đỗ Thuyền thương hại hai ông chồng cũ thờ dài bảo ngay. Trần Nhi, giam này nếu họ đến đây thì ngươi hãy cắt dùm thiết luyện ra mang thứ của nợ ấy quả là một cực hình đó. Bà Tháo giải khăn quanh cổ cho mọi người xem những vết sẹo đỏ hòn Ai cũng dùng mình và nảy sinh cảm giác bất nhân Tì bà tu sĩ kể lại Năm xưa, sa mạc chi vương đã đánh thuốc mê bọn ta Rồi cho thợ rèn gài mắt xích cuối cùng vào Cổ chúng ta bị phòng nặng Hơn tháng sau mới lành hẳn Nay muốn chặt ra lại càng khó hơn Vì dây xích sát ra cổ Không thể dùng lửa mà nung cho được May mà Trần Nhi có được thần binh Nếu không cũng đành phải bó tay thôi được phụ nhân bâng khuâng rồi nói xuân rồi sa mạc chi vương kim mãn lộ có đến thăm mỏ vàng trong bữa tiệc với thủ hạ họ kim say xưa nói rằng sẽ có ngày vào trung thổ dựng cơ đồ ở vùng tây bắc tranh hùng với các phái vo lầm không chừng chúng ta còn gặp lại lão ta đấy thiên xảo chân nhân nhắm mắt lại nửa khác sau mới mở ra ông nghiêm giọng rồi nói đỗ thí chủ nói không sai Chỉ vài tháng nữa con người nguy hiểm và đầy dã tâm ấy sẽ bỏ sa mạc vào đất hiểm Tây. Nếu để Kim Mãn Lộ bằng chứng ở Tây Bắc, quân Mông Cổ sẽ theo chân hắn tràn vào, bàn đạo sẽ phải đi ngay Trường An mới được. Trần Nhân xách tay nài nhỏ, lên ngựa rời Sở ra Trang với dáng điệu hấp tấp ít khi có ở ông. Điều này chứng tỏ Sa mạc Chi Vương là mầm họa to lớn hơn hẳn Khổng Tước bằng Tỳ Bà Dương nán lại Trường Sa vài ngày. Quả nhân dằm tháng 9 trôi qua Mà khổng tước thần ma và hạc lão nhân không thấy đến Độc phụ nhân hết lời Chửi rủa hai lão chồng bạc béo phản phúc này Trưa 19 Dạ chi thủ sách siêu từ Triệu Khánh Quảng Đông trở về Lão đã đi núi thất tình để xem khổng tước bang tầm bạo Tì bà tu sĩ hỏi ngay Sách lão đệ Bọn họ có đến không Sách siêu ngồi xuống Tùm tìm cười kể lại Sáng 12 Lão phu đến ẩn mình trên sườn núi thiên trụ Chỉ lát sau, lực lượng của khổng tước bang đến nơi, có cả thần ma và hạc lão nhân. Thấy thạch trận trước cửa hàng đã bị phá hủy, bọn họ tái mặt. Bốn thầy trò thay phiên ngậm tị độc châu tiến vào hang Chỉ lát sau đã trở ra, trời rùa ôm sổm. Khổng tước thần ma và hạc lão nhân khóc như cha chết, trách móc hai đầu đệ đã lấy kho tàng mà còn giả đò chưa lấy. Trường tự thành và bàng tinh hải phải giải thích mãi họ mới chịu thôi. nhưng điều quan trọng nhất là đối phương hoàn toàn không nghi ngờ gì chúng ta phiêu trần cười nghi hoặc trước gì họ cũng đoán ra thôi cả vùng tây bắc đều biết người đứng ra cứu tế là nga mi đại kiếm khách và tam tuyệt đồng tự cả nhà đều dồn nhãn quang vào sở phỉ cái tật háo danh của cậu bé này quả là tai hại phỉ nhi xanh mặt cúi đầu run rẩy phiêu trần nghiêm giọng nói phỉ nhi... Người họ sợ không biết sợ chết Nhưng cũng không tự cao tự đại Kể lệ công ơn với thiên hạ Lần này phụ thân bỏ qua Nhưng nếu còn tái phạm Thì ngươi hãy trở về kỳ liên sơn đi Phỉ nhi thất kinh hồn vía quỳ xuống Rồi khóc to Hai nhi đã biết lỗi rồi Thề bỏ tật háo danh Xin phụ thân đừng đuổi hai nhi đi Từ Đồ lan đỡ cậu bé lên An ủi mà nói Cha ngươi nói lần sau Chứ đâu phải lần này mà ngươi khóc dòng như vậy chứ Phỉ nhi mê máu đứng lên tự tát bôm bốc vào má mình mà nói cái miệng thối tha này đã hại tiểu ra thật đáng đánh đòn cả nhà cười vang chẳng còn ai giận cho được nữa hôm sau thì bà Sương và hai lão nhân lên đường đi hứa xương. họ đến thăm cơ ngơi của khúc mạc sầu và sẽ giúp họ khúc đối phó với khổng tước bằng. sách siêu cũng đi mã sơn để điều tra lai lịch tàu tử viên nhân vật quan trọng trong vụ án 18 năm trước đây Về yên hà mới xanh nên phiêu trần phải ở lại với thê tử, chàng thề bỏ đi ngay cho được. Bình nam vương và tiểu quân chúa thường xuyên sang thăm cháu chắt và tặng rất nhiều gấm lụa. Hà vân bích gửi đến phiêu trần những ánh mắt ai oán và tràn đầy ân ái, khiến chàng vô cùng bối rối. Trong những cuộc đàm đạo, kim nhân điều sơ quyền đã nói rõ rằng đại quân chúa hà tướng anh còn sống, hiện là vợ trường tự thành và cư trú ở nam dương. thế mà hà vương gia vẫn thản nhiên không nói gì đến việc đi thăm hay gọi trưởng nữ về sở quyền nghi hoặc hỏi ngay vì sao vương gia lại có vẻ dường dưng với đại quân chúa như vậy chứ hà hiến trung cười nhạt nói năm xưa anh nhi bỏ nhà trốn đi khiến vợ chồng bồn vương nhục nhã và đau đớn nay nó còn sống sao không biết tự về chịu tội đi hà tất bồn vương phải đi tìm chứ sắc mặt ông rất thê lương khiến phiêu trần hổ thẹn cho cha mẹ mình Chàng ứa lệ thưa rằng Ngoại tổ, tiểu tôn chịu tội thay cho huyện đường Kim nhãn điều chỉnh sắc Bẩm vương gia lão phu định đề bảo nhi mang họ Hà Nối dõi tông đường vương phổ Hà hiến trung hờ hững từ chối và nói Bớt tất phải làm như thế đi bổn vương sẽ để cho con trai tiểu quân chúa Thừa tự họ Hà Vườn bích thẹn thùng liếc phiêu trần rồi nói Hà Nhi đã quyết nương vào cửa Phật Vương Phụ đừng mong đợi uổng công Hà Vương Gia cười mát nói Ta sẽ gả con cho người Mà con không thể từ chối được Tiểu quân chúa Hiếu Kỳ hỏi ngay Ai vậy Vương Phụ? Vương Gia mỉm cười bí ẩn Thánh Thượng đang lâm trọng bệnh Nên ta chưa thể xúc tiến Việc hôn lễ cho con được đâu Mọi người đều nghĩ rằng Lão sẽ gả Hà Vân Bích cho Thái Tử phỉ nhi nãy giờ nép sau lưng sờ quyền để nghe lén liền thò mặt ra cười khanh khách vòng tay rồi nói tiểu tôn xin chúc mừng di bà sau này mong di bà đưa vào cung chơi một chuyến tiểu tôn mơ ước được ngồi thử ngay vàng một lần cho biết xem tiểu quân chúa vừa giận vừa thẹn trợn mắt quá to tiểu tử ngươi đừng có lắm lời coi chừng ta đánh đòn cho bây giờ phỉ nhi le lưỡi chạy mắt thấy mặt phiêu trần có sắc giận hà vương ra cười bảo Trần Nhi đừng trách phạt thằng bé làm gì Y lớn lên nơi trốn núi rừng Nên tâm tánh tự nhiên phóng khoáng Nghĩ sao nói vậy thôi Phiêu Trần vội hứa bỏ qua Giữa tháng 10 Tin tức từ phía Bắc bay vẻ Thứ nhất là việc tì bà Sương đã liên thủ Cùng ma giáo tấn công Tổng đàn Khổng Tước Bang Nhưng thất bại Thứ hai ở vùng giáp danh Ba Phủ Hà Nam Hồ Bắc Thiểm Tây Vừa xuất hiện một băng hội mới Họ đặt trên sườn núi thấp Thiểm Sơn Trung quanh có đồi cao và rừng rậm, đầm lầy nên địa thế rất hiểm ác, dễ thủ, khó công. Ngày đầu bang chúng thần võ đông đến hơn ngàn, giỏi cả đa pháp lẫn thuật bắn cùng. Bang chủ là ai không rõ, nhưng quân sư lại chính là mỹ nhiệm tố sĩ Uất Trì Thư, người đã từng giữ chức phó băng chủ thần Kiếm bang. Phiêu Trần đoán rằng thiên xảo chân nhân đã giả làm mỹ nhiệm tố sĩ, gia nhập dưới chướng sa mạc Tri Vương để dễ bè lũng đoạn. Sáng ý của Sở gia đại tiểu lâu không thịnh vượng bằng lúc trước, vì Phiêu Trần và Mỹ Nhân vắng bóng, giao mọi việc lại cho Sở Hoàng. Đêm rằm tháng 10, Sở Hoàng về báo thêm tin tức mới, đó là Thiếu Lâm tự phát võ lâm thiếp mời anh hùng thiên hạ đến dự đại hội bầu minh chủ vào ngày 18 tháng 2 sang năm. Tin sau khiến cả nhà ngỡ ngàng, khi nghe nói khổng tước bảng đã đổi tên thành toàn cờ bảng. Kim Nhãn Điều Sở Quyền vuốt râu tư lự nói: Trường Tự Thành sẽ không tham gia cuộc tranh cử nên đổi tên bang phái, phủ nhận quan hệ với Khổng Tước Thần Ma. Vì theo quy củ giang hồ, hậu duệ hoặc truyền nhân của công địch võ lâm không có quyền thượng đài. Diệp Tú Châu mỉm cười nói: "Không hiểu Khổng Tước Thần Ma và Hạc lão nhân sẽ nghĩ sao đây khi bị đồ đệ chối từ?" Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, thấy xác diện Sở Quyền buồn rầu và ánh mắt đầy vẻ ưu tư, Phiêu Trần vội hỏi ngay: Phụ thần, vì sao dung nhân người lại kém tươi như vậy chứ? Sở lão thở dài nói. Đêm qua ta nằm mộng thấy sách nhị đệ toàn thân đẫm máu, rơi xuống khe núi Mã Sơn. Ta lo rằng nhị thúc người đã ngộ nạn rồi. Phiêu trần cau mày. Hài Nhi cũng cảm thấy lòng bất an mỗi khi nghĩ đến nhị thúc. nay đã có điểm bất thường như thế, Hài Nhi sẽ đi ngay Mã Sơn xem sao. Phỉ nhi phong phiu đòi theo, bị cha nuôi từ chối. khi nào ngươi luyện pho huyền huyền ảo bộ đến lớp thứ tư mới đủ sức theo ta nay thì nhi khinh công kém cỏi lúc biến sự chỉ làm vướng chân người khác mà thôi giọng phiêu trần nghiêm khắc khiến cậu bé không dám cãi ngay sau bữa ăn sáng phiêu trần khởi hành đi mã sơn ngay chàng nâng theo ánh trang thu đi cả đêm nghỉ ngơi rất ít cố đến nơi càng sớm càng hay sách siêu ấm bồng dạy dỗ phiêu trần từ tấm bé nên tình thân như ruột thịt chàng kính yêu lão chẳng kém gì sở quyền Dòng rủi suốt mấy ngày đêm mà không thấy mệt mỏi Phiêu Trần thầm cảm ơn trời xanh đã yêu ái cho mình Tam sắc bích hồ là độc vật tuyệt thế nhưng cũng là kỳ chân quý giá Sau khi đường nọc của hồng điểm hắc xà Trung Hòa Dược tính cô động lại thành nội đan, hóa tán dần, bổ sung cho chân nguyên Tố Châu đã khẳng định rằng ngày nào nội đan tan hết chàng sẽ có thêm công lực thâm hậu khôn lường. Một mình với ánh trăng vàng, Phiêu Trần bỗng nhớ du Huệ vô vàn À hồ ly tinh xinh đẹp và nồng nàn ấy Vẫn nằm sâu trong trái tim chàng Phiêu trần không hề cho ai biết Về mối tình lãng mạn hư ảo kia Chàng ôm ấp nó như điều bí mật ngọt ngào Của riêng mình Thiên xảo chân nhân là một hiện tượng siêu tự nhiên Vì vậy chàng cũng chẳng nghi ngờ Sự hiện hữu của một hồ ly tinh trên thế gian này Có lần Vết xeo trên vũ trái của tú châu Đã khiến chàng nghi hoặc Vì vị trí hoàn toàn đúng với nốt ruồi son Trên ngực du huệ. Nhân lúc tú châu ngủ say Phiêu Trần quan sát rất kỹ gương mặt xấu xí kia, nhưng đó lại là gương mặt thật, chẳng hề có dấu vết gì của một chiếc mặt nạ da người. Hơn nữa, dù hệ có phong cách hiến dâng cuồng nhiệt, chứ không hề e ấp như Diệp Tú Châu. 6 ngày sau, Phiêu Trần đến trấn Hoài Nam, ghé vào dịch trạm đổi ngựa. Trên nguyên tắc, những trạm dịch này chỉ phục vụ cho việc chuyển văn thư triều đình, nhưng do quốc khố thiếu hụt, lương bổng đã kém, lại còn về trễ, nên các dịch thừa dịch tốt phải tự cứu lấy mình. họ sẵn sàng cho lữ khách đổi ngựa để lấy vàng bạc tùy theo chất lượng tuấn mã của khách và chạm mà giá cả thay đổi từ vài lượng đến vài chục lượng hệ thống dịch trạm được thiết lập từ thời nhà chu là phương tiện liên lạc truyền tin và cũng là hình thức quán trọ cổ xưa nhất ở trung hoa dịch trạm phát triển mạnh nhất vào thời nhà nguyên trên các con đường chính cứ cách sáu hoặc tám chục dặm lại có một dịch trạm kiến trúc đồ sộ hoa lệ ngoài việc tiếp đãi sứ giả biêu tốt còn tiếp đám thương dân quan lại Vương hầu Mông Cổ. Thời đường dịch trạm được gọi là dây quán do bộ giá quản lý. Thời Minh mới được gọi là dịch trạm thuộc bộ binh. Mỗi trạm có một diện thừa, một đầu bếp và chín trạm tốt. Tùy theo chức tước, dịch trạm cung ứng việc ăn nghỉ và phương tiện giao thông cho khách. Cuối đời nhà Minh, do tài chính triều đình yếu kém nên các dịch trạm đều tiêu điều, thiếu thốn, đành phải sống dựa vào việc kiếm chắc thêm bên ngoài. thấy phiêu trần dường cường gã dịch thừa mau mắn chạy ra phải trang công tử muốn đổi ngựa sao phiêu trần gật đầu mong các hạ đổi cho một con ngựa thật tốt tại hạ còn phải đi rất xa gã dịch thừa cười hì hì liến thoáng rồi đáp công tử thật là may mắn bổn chạm có một con tuấn mã thuộc loài đại uyển sức đi ngàn dặm phiêu trần cười mát nói ngựa quý như vậy sao lại lọt vào tay trừ vị được đây Gã dịch thừa nói với giọng bí ẩn Bẩm công tử Chẳng qua chỉ là sự tình cờ thôi Hai tháng trước đây Có một hán tử người Mông ghé vào đây xin đổi ngựa Tuấn mã của gã tuy quý Nhưng vì vấp phải đá Nên chân trước thọ thường không đi được nữa Gã ta hẹn rằng Sau một tháng sẽ quay về đổi lại Nếu quá hạn Thì dịch trạm có toàn quyền quyết định Này đã hơn hai tháng Tai hạ còn để lại làm cái gì nữa đây Phiêu trần gật gù. Phiền Túc Hạ cho ta xem ngựa đi Gã dịch thừa bảo một tên dịch tốt đưa tuần mã ra Phiêu Trần không sành tướng ngựa Nên thấy con ngựa hồng cũng bình thường như bao con ngựa khác Chàng cao mày hỏi ngay Túc Hạ định giá bao nhiêu Gã dịch thừa ngắm nhìn con ngựa của chàng rồi đáp ngay Ngựa của công tử cũng khá Vì vậy tại Hạ chỉ xin 800 lượng mà thôi Phiêu Trần cười nhạt Thần câu vốn vô giá tại Hạ đồng ý Nhưng nếu tốc hạ giờ cho lương gạt Thì đừng mong sống sót Chàng đặt tay lên cọc rào Vận công ấn mạnh chiếc cọc gỗ lún sâu xuống đất hơn gang Gã dịch thừa sợ chết khiếp đi Lắp bắp rồi nói Tiểu nhân tuyệt không hề dám dối gian đâu Đại hiệp cứ yên tâm Phiêu trần trao ngân phiếu cho gã Tháo Yên Cương đưa sang rồi hỏi ngay Tốc hạ có nghe chủ cũ gọi con ngựa này thế nào không Gã dịch thừa vội đáp bẩm Đại Hiệp, người ấy bảo Tuấn Mã là Lạc Nhì. Phiêu Trần lên ngựa phi nước đại, nghe gió vù vù bên tay, lòng mừng rỡ vì mua được ngựa quý. ngày chiều hôm ấy, Trang vượt sông Hoài đi lên hướng Bắc. Càng đến sông Hoàng Hà, tiết trời càng lạnh. Ở Giang Nam giờ mới là cuối thù, nhưng ở Hoa Bắc đã vào đông, tuyết rơi cả nửa tháng này. Chiều ngày thứ 25, Phiêu Trần đến tiểu trấn Mã Sơn. chàng vào quán trọ để dò la tung tích sách siêu. Trấn nhỏ nên chỉ có hai lựa điếm quy mô khiêm tốn, cơ ngơi sập sệ Nhưng chẳng phải vì nghèo mà chủ nhân không có quyền đặt tên cơ sở của mình là trạng nguyên điếm Phiêu Trần dường cường, bước vào cái quan trọ có tên hay họ ấy Lão trưởng quỹ đang ngáy ngủ vì ế ẩm, tươi tỉnh hàn lên, sum xoe chào đón Mừng thiếu hiệp giá lâm tệ điếm, phải chăng người muốn nghỉ trần? Phiêu Trần gật đầu và nói Tại hạ sẽ trọ ở đây, nhưng xin các hạ cho biết tin tức về một người. Chàng bèn miêu tả tên tuổi, dung mạo, hình dáng của dạ tri thù cho lão ta ngày. Sang mặt tài mét của lão trưởng quỹ đã tố cáo rằng sách siêu đã từng ở nơi này. Phiêu Trần Trấn An nói. Người ấy là nhị thúc của tại hạ, nếu ông ta có thiếu tiền trọ, tại hạ xin trả đủ cho. Lão trưởng quỹ kiêm điếm chủ yên tâm rồi đáp ngay. Bẩm thiếu hiệp, quả thực là sách đại gia đã từng trọ trong bồn điếm. Nhưng 11 ngày trước đây, ông ta đi mà không thấy trở lại. Lão Phu đành phải giữ hành lý và tuần mã để trừ tiền trọ. Phiêu Trần cố chân tĩnh, móc ra đính bạc 20 lượng, đặt lên quầy Số bạc này có đủ chưa? Mong Túc Hạ cho ta nhận lại bọc hành lý của người thân và mướn luôn cả phòng đó. Lão già hớn hở cười và nói. Sách đại gia chỉ thiếu Lão Phu có 8 lượng thôi, thiếu hiệp sẽ là thượng khách của bồn điếm. Lão mà mắn mở cửa sổ Nhã nhặn rồi nói Lão phu là đặng nhất Dám hỏi đại danh của thiếu hiệp đây Chẳng biết lão hỏi khéo thẻ đinh của mình Liền đưa ra Đặng thất gật gù nói Phải rồi Sách đại gia cũng là người trường xa Phiêu trần nhận phòng Xem xét tay này của sách siêu Thấy chỉ có vài bộ y phục sáng màu Điều này chứng tỏ dạ chi thù Đã mặc bộ hắc y và ra đi vào lúc nửa đêm Lá mang theo cả túi âm khí bát tốc phi tiền chắc là định do thám một nơi nguy hiểm nào đó đặng trưởng quỹ gõ cửa rồi hỏi sở thiếu hiệp có dùng cơm rượu gì không phản điếm đối diện là của bảo đệ lão phù thức ăn nổi tiếng vùng này phiêu trần gật đầu nói phiền tốc hạ đặt dùng một mâm thượng hạng nhưng tài hạ không quen độc ẩm phiền tốc hạ cùng ăn có được chẳng đặng thất cười toe toét nói lão phu rất vinh hạnh được hầu rượu quý khách chỉ gần khắc sau phiêu trần vừa tắm gội xong là tiểu nhị của phạn điếm đã bưng mâm sang đang thất chẳng tội gì hà tiện dùng kẻ khác lão gọi toàn những món đắt tiền đến đầu canh hai đang thất say mềm loạng choạng cáo tử phiêu trần ngồi lại suy nghĩ về những điều lão trưởng quỹ đã thổ lộ thì ra tào tử viên không phải là nhân sĩ đất này lão ta xuất hiện chỉ một thời gian ngắn mướn nguyên tòa tiểu viện của tô viên ngoại để ở và tiếp bằng hữu sau đó biệt tầm Nhưng ngay sau khi sách siêu đến trấn Mã Sơn này thì nó đem Tô gia trang bốc cháy, không một ai thoát chết cả. Có thể do tàn lửa bay xa nên hai chục căn nhà dân chúng quanh trang viện cũng cháy rụi. Sáng ra, người ta phát hiện chủ hiệu tiệm thuốc Bắc Tế An Đường chết cứng trên giường, dù trước đó lão ta hoàn toàn khỏe mạnh. Phiêu Trần toát mồ hôi, đoán rằng Trương tự thanh cho cao thủ đến đây giết người diệt khẩu để mãi mãi giữ được lòng tin yêu của đại quận chúa. Chàng rất lo lắng cho Nhi thúc Nhưng không biết phải tìm ở đâu Cuối cùng chàng nhớ lại giấc mơ của Kim Nhãn Điều Quyết định lên núi Mã Sơn ngay Tuy không có chút cơ sở nào Nhưng chàng tin rằng Dạ chi thù và cha nuôi của mình Tình thân như thủ túc Biết đâu sẽ có sự tương thông tâm linh Chàng tha tin là có Còn hơn không tin Phiêu Trần bảo tiểu nhị mua dùm dây chảo và đuốc Rồi tức tốc trèo lên ngọn Mã Sơn Mấy khắc sau Phiêu Trần đã có mặt trước căn nhà cũ Của song thần Sau 18 năm nơi chàng trao đời đã sụp đổ Mọc cỏ lẫn với gạch ngói Phiêu trần đốt một lúc bốn cây đuốc Xem xét nền đất trên bình đài Quả nhiên cỏ ở mảnh vườn phía sau nhà Cạnh phía khe sâu Bị dấu chân người dày xéo nhầu nát Lại có cả dấu máu đen sẫm nổi bật cạnh những mảng tuyết đầu mùa Chàng biết chắc nơi đây Đã xảy ra cuộc chiến quyết liệt Phiêu trần ở nước mắt đến bên bờ vực khóc gọi Nhê thúc Hà nhi đã hại người rồi Nỗi thống khổ trật biến thành cơn giận dữ, phiêu trần điên cuồng thét vàng. Trường tự thành, sở mẫu thầy sẽ phanh thây lão để báo thủ. Chàng đang tuyệt vọng thì nghe tiếng ai rất nhỏ. Trần Nhi trần Nhi." Phiêu trần vui mừng khôn xiết, cột dây vào gốc cây mép vực rồi tuột xuống rất nhanh. Chỉ lát sau, chàng đã đến mỏm đá ở lưng trường vách, nơi mà 18 năm trước đây chàng đã rơi vào. Sách siêu chỉ còn da bọc xương Hơi thở yếu ớt như tơ nhện Phiêu Trần nhét vào miệng lão Sáu viên ninh đan mà Tú Châu đã đưa lúc lên đường Chàng bốc tuyết vận công Nung thành nước giúp thuốc mau tan Trôi xuống cổ họng Luồng chân nguyên hùng hậu của Phiêu Trần Quần quận chút vào người sách siêu Giúp lão hồi tịnh. Lão mỉm cười mà như khóc Ta đã ăn đến con nhện cuối cùng May mà Trần Nhi đến kịp đó Chàng xa lệ nói đùa Biết thế này, ngày xưa Trần Nhi trở lại ít nấm thiên niên thạch nhĩ Để nhị thúc lót dạ Nửa canh giờ sau, phiêu Trần đã cõng sách siêu về đến trạng nguyên điếm Lão chủ quán đặng thất nhận ra người khách mất tích Kinh hãi đến tình cả cơn say rượu Hỏi phiêu Trần Công tử tìm thấy sách đại gia ở đâu vậy? Chàng vui vẻ đáp ngay Dưới khe núi Mã Sơn, gia thúc đã nằm ở đấy 11 ngày đêm rồi Đặng thất giật mình thế ông ta ăn gì để sống đây sách siêu bực bội đáp thay nhẹ độc sau bảy ngày thuốc thang tinh dưỡng và được phiêu trần truyền chân khí dạ chị thủ đã hồi phục được bốn phần có thể di chuyển bằng xe ngựa phiêu trần bèn nhờ đáng thất mua dùm một cỗ xe độc mã chàng sẽ thắng con ngựa lạc nhi vào và đánh xe chở họ sách về trường sa trước khi họ rời mã sơn đang thất bày tiệc tống hành để tiễn thượng khách Lão rất tò mò muốn biết chuyện đã xảy ra Thế nào và vì sao sách siêu không ăn hơn 10 ngày mà vẫn sống Dạ chi thù khê kha kể rằng Lão Phu đến đây ngày 13 Chưa kịp điều tra gì thì bọn khổng tước bang xuất hiện Phóng hỏa tô gia trang Lão Phu điên tiết xông vào chém giết Đầu biết rằng trong đám người bị mặt kia Có cả hắc Diêm La, Mục Phi Long và Linh Sản lang Quân Lão Phu trúng một trường và hai kiếm của Mục Phi Long Vội đào tẩu Tất nhiên bọn chúng đuổi theo sát nút Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy Lão Phu nhờ đến mỏm đá đầy lá khô Dưới khe núi Mã Sơn Liền chạy lên Ba người kia cũng truy sát đến cùng Đánh được vài chiều Lão Phu ra đò thất thế Rơi xuống vực thẳm Nhưng trường lực của một phi long chưa âm độc Nên khi phát tác làm chân tay Lão Phu tê cóng Không sao trở lên cho được nữa Chẳng có gì ăn Lão Phu gọi lũ nhẹ đến để làm thực phẩm Nước uống là những bông tuyết đầu mùa sức lực ngày càng yếu đi lão phu xuôi tay chờ chết thì phiêu trần xuất hiện đặng trường quỹ ngả say gật gù rồi bảo té ra nhện cũng ăn được sao bữa nào lão phu thử xem sao trưa mùng hai phiêu trần đánh xe ngựa rời trấn mã sơn sách siêu bỗng nói trần nhi hay là chúng ta đi hứa sương ghé nhà khúc mặc sầu để lão phu tĩnh dưỡng thêm vài hôm Trong tình trạng này, nếu phải vượt hơn ngàn dặm đường để về trường xa, chị e ta không kham nổi đâu. Từ đây đi hứa xương chỉ chừng 200 dặm mà thôi. Phiêu Trần nghe hữu lý, tán thành ý kiến của nhị thúc nhắm hướng tây mà đi. Xe chở người bệnh chẳng thể đi nhanh, tuyết lại rơi mù mịt, khiến đường phủ băng trơn trượt nên cất trình bị hạn chế. Mãi sầm tối ngày mùng năm hai người mới đến hứa xương. Họ không vào thành mà tìm đến đông môn Gia Trang ở cách cửa đông thành hai dặm. với vỏ bọc tiếu diện thư sinh đông môn thức là nơi ẩn náu kín đáo của tỷ bà sương theo lời mô tả của khúc mạc sầu thì đông môn gia trang nằm trên một khu đất cao giáo chung quanh được vây kín bởi vườn cây xum xuê mát mẻ. Cờ ngơi này nằm cách đường quan đạo một dặm nên rất yên tĩnh vắng vẻ nhưng giờ đây tòa gia trang xinh đẹp ấy sáng rực đèn đuốc và vang rèn những âm thanh của một cuộc chiến khốc liệt phiêu trần kinh hãi gọi to nhị thúc ra mà xem Có lẽ khổng tước bang đã phát hiện nơi đây là sau huyệt của khúc mạc sầu Nên đem đại quân đến tiêu diệt rồi Sách siêu thò ra quan sát hậm hực nói ngay Trần Nhi mau đánh xe vào rừng rồi đi giúp tì bà Sương một tay để Ta chỉ hận mình đang thọ thương không thể tham chiến cho được phiêu Trần vội rẽ vào cánh rừng mé hữu để đảm bảo an toàn cho sách siêu Rồi sách kiếm lướt như bay. Có lẽ gia trang có tường cao và hào nước bao bọc Nên phe đối phương đánh thẳng vào cổng chính. Giờ đây cuộc chiến đang diễn ra trên khoảng sân cỏ rộng, phía trước tòa đại sảnh và các kiến trúc bên trong. Tiếng gầm bi thương của Tỳ bà Sương và giọng cười đắc thắng của Hoàng Long động chủ bàng tinh hải đã biểu hiện được tình thế nguy ngập. Phiêu Trần nghiến răng rút kiếm, đánh thốc vào. Chàng dắt bao kiếm vào thắt lưng để tay tà rảnh ràng mà xuất trượng, hỗ trợ cho thần kiếm ở tay hữu. thành vô thanh kiếm rít lên vo vò, vò, liên tiếp chặt phăng vũ khí hay đâm vào cơ thể bọn môn đồ khổng tước bàng có thần kiếm trong tay phiêu trần như hổ thêm cánh dũng mãnh tuyệt luôn khi chàng vào đến giữa sân thì đã có hơn hai chục xác người nằm lại sau lưng tiếng rên la thảm khốc của những kẻ bị thương đã khiến đám cao thủ đầu não của khổng tước bàng giật mình quay lại nhìn bọn họ gồm ba phó bang chủ bàng tinh hải hắc diêm la hân tốn bạch phán quan cát dự Và đặc biệt là có cả khổng tước thần ma Liên Tân Khai và hạc lão nhân Lam Cường. Hai lão già bất tử này đang đấu với độc phụ nhân Đỗ Thuyền và tỷ bà tú sĩ Phõ Phúc Thuần. Bốn người bị siềng chung với nhau hơn 30 năm, hàng ngày đánh nhau để giải khuây nên chẳng là gì sở học của nhau. Giờ đây họ chẳng khác gì lũ trẻ con đánh đấm thì ít mà cái cọ trừ bới thì nhiều. Người lớn tiếng nhất chính là Đỗ Thuyền, bà hết lời nguyên rùa hai lão chồng của mình và tấn công tới tấp. thần ma và hạc lão nhân chẳng dám mở miệng hay phản kích chỉ lo chống đỡ tránh né mà thôi thỉnh thoảng họ cũng trúng đòn của bà vợ già thét lên oai oái tuy nhiên bằng cách đó hai lão chết tiệt kia cũng cầm chân được tỷ bà tu sĩ và độc phụ nhân khiến khúc mặc sầu vương giáo chủ và tứ hộ pháp lôi thủ thiên vương thôi quỷ phải chịu lép trước bọn bàng tinh hại do vậy ba người đều đã tho thường máu ướt đẫm y phục phiêu trần phân tích nhanh cục diện lướt về phía chân địa của tứ ác mà tràng vận công niệm chú phát động cỗ trùng trong người khổng tước thần mà và hạc lão nhân hai người này lập tức ôm đầu ngã xuống đất lăn lộn miệng kêu cha kêu mẹ ối chào sao đồ lão phụ lại đau nhức thế này tì bà tu sĩ và độc phụ nhân không bỏ lỡ cơ hội điểm huyệt họ rồi chạy đến mừng phiêu trần đỗ thuyền cười hỏi ngay sao trần nhi đến đúng lúc như vậy chứ là ngươi đã dùng thủ đoạn gì khiến hai lão chết tiệt kia phải đầu hàng Phiêu Trần vội nói Đại nương và lão ba bá Mau đến hỗ trợ khúc đại ca đi Họ đáng nguy lắm rồi Hai lão nhân sực nhớ ra Lướt đi ngay Tú Châu đã thu hồi cổ trùng Nên họ không bị ảnh hưởng đến bởi câu thần chú Sự tham gia của hai người này Đã đảo lộn cán cân cuộc chiến Tỷ bà tu sĩ lao vào bạch phán quan cát dự Song thủ chập trần như bóng độc xà Bám lấy đối phương Pho tỷ bà thủ của phó Phúc Thuần cũng lần danh chẳng kém linh xạ kiếm pháp đất miêu cường phần độc phụ nhân thì chọn hắc diêm la hân tốn bà sử dụng đôi đoàn kiếm chiêu thức cực kỳ độc ác và quỷ dị đỗ thuyền là người duy nhất trong võ lâm nắm được tinh túy của phép đánh song đoàn kiếm vũ khí càng ngắn càng lợi hại khi áp sát được đối phương mà thân pháp của độc phụ nhân thì nhanh hơn hẳn hắc diêm la sau nhiều năm bị đầy ải sức lực của tỷ bà tu sĩ và độc phụ nhân giảm đi chứ không tăng theo tuổi tác Xem ra công lực của họ chỉ ngang với đối phương hoặc kém hơn một chút Nhưng việc phân thắng bại cũng phải ngoài 300 triệu Thời gian ấy cũng đủ để Hoàng Long đông chủ bàng tinh hải lâm nguy Mình lão phải đối phó với ba cao thủ, quả là không dễ Tỷ bà xương phấn khởi quát vàng sở hiền đệ, hãy xem lão phu lấy mạng bàng tinh hải đây Dứt lời, không mặc sầu vỗ liền bốn trường và ập vào Hai bàn tay lão chùm lại như đầu độc xả mồ vào sáu đại huyệt trên ngực họ bảng. Cùng lúc ấy, giáo chủ ma giáo Vương Nam Điền cũng vùng kiếm điểm nhanh vào mặt và thân tả đối phương. Còn tứ hộ pháp thôi quỷ, răng lưỡi búa bao phủ thân sau bảng tinh hải. Ba mặt thọ địch, cái chết thấp thoáng khiến gương mặt không dâu hồng hào của bảng tinh hải tái xanh. Lão nghiến răng suốt chiều, thủy lãng cưỡng lưu, trong pho thủy lãng kiếm pháp của Giang Nam Quái Hiệp. tuyệt học thời bắc tống quả lợi hại phi thường đẩy lùi vương giáo chủ tạo khoảng trống cho họ bằng lách sang mé hữu tránh lưỡi búa sau lưng đồng thời tay tả của lão khoa nhanh đỡ cú mổ của tay trái tỷ bà sương nhưng phò tỷ bà thủ còn sử dụng song cước như những đòn quất đuôi của độc xà vì vậy chân phải của khúc Mặc sầu đã bất ngờ chọc thẳng vào sườn trái của kẻ thủ bàng tinh hải rú lên vì dè sườn non gãy rụp ép vào nội tạng lão lăn tròn trên mặt cỏ tránh lễ búa khủng khiếp của thôi quỷ nhưng lại bị vương giáo chủ giang một kiếm trên lưng Tỳ bà sương nhanh mép cười thù hận tung mình lên dáng song trưởng xuống họ bàng đâu dễ chịu chân ngày buông kiếm vung song thủ đỡ chiều hai chân đạp mạnh vào mặt đất mượn lực phản chấn lướt đi trên cỏ rời xa đấu trưởng tiếc rằng phiêu trần đã chặn đầu vung kiếm chém bàng tinh hải kinh hãi múa trưởng vỗ liền lão thọ thương khá nặng chân khí dồn lên tay chẳng được bao nhiêu nên vô danh kiếm dễ dàng xé nát trường kình và tiện phăng đôi tay họ bảng khúc Mạc sầu chưa quen được những đòn tra tấn dã man của hoàng long đông chỗ nên nhảy đến bổ thêm hai trưởng vào hậu tâm bảng tinh hải lão ngã rớt xuống trên ngày chẳng kịp chối chăn bốn người giành tay định đến hỗ trợ tỷ bà tu sĩ và độc phụ nhân nhưng hắc diêm la và bạch phán quan đã khôn hồn đào tẩu đám thủ hạ khổng tước bang cũng co giò chạy theo Bọn tì bà Sương truy đuổi đến tận quan đạo mới thu quân. Phiêu Trần ghé vào rừng, đánh xe ngựa đưa dạ chi thù vào đông môn Gia Trang. Mọi người tay bắt mặt mừng rồi tiến hành việc trị thương cũng như dọn dẹp các tử thi. Nhưng chỉ gần khắc sau, bọn đệ tử ma giáo cảnh giới bên ngoài hớt hải chạy vào báo rằng bẩm giáo chủ, có một đoàn nhân mã đông ước 300 tên đang tiến về phía chúng ta. phái Tỳ bà xương và vương giáo chủ ở nơi đây chỉ độ hơn trăm nên rất kém thế. Họ vương lo lắng hỏi Tỳ bà xương: "Khốc lão đệ tính sao đây?" Khốc mặc sầu là lão hồ ly đamưu tốc chí nên điềm tĩnh đáp ngay: "Đáng nào thì nơi đây cũng đã lộ, chúng ta sẽ theo đường ngầm thoát ra khu rừng phía sau. Giáo chủ cứ thống lĩnh thủ hạ di tản trước đi, bỏ la phụ ở lại làm kế nghi binh rồi sẽ theo sau. Hẹn gặp nhau ở lỗ ra trang cạnh chùa Bạch Mã." phía đông thành lạc dương vương giáo chủ cười mát nói lão phu tuy bị thương nhưng chưa đến nỗi nào đâu để tứ đệ đưa anh em đi là đủ rồi ông quay sang dặn dò lôi phủ thiên vương thôi quỳ liền cõng sách siêu dẫn quân xuống đường hầm khi đoàn người đông đảo của khổng tước bang đến nơi thì đông môn gia trang tối om chẳng một ánh đèn họ nghi ngại dừng lại chẳng dám tiến vào người dẫn đầu chính là khổng tước bang chủ trường tự thành Cảnh lão có hộ pháp Mục Phi Lòng, Hắc Diêm La và Bạch Phán Quản. Trường tự thành ra lệnh cho thù hạ đốt thêm đuốc rồi ngạo nghễ gọi lớn. Sở phiêu trần, lão phu đã đến, sao không ra mà báo phụ thù đi? Qua hai lão hung thần phó bang chủ, họ trường đã biết sự có mặt của phiêu trần. Tỷ bà xương từ trong bóng tối nói vọng ra. Nếu lão không chịu rút quần thì ta sẽ giết khổng tước thần ma và hạc lão nhân đấy. trường tự thành cười khanh khách nói xin các hạ cứ tùy tiện đi đối với lão phù thì hai lão già ngớ ngẩn ấy chẳng có giá trị gì cả đâu trong này thần ma và hạc lão nhân nghe rõ câu nói bạc béo của họ trường buồn bã cúi đầu độc phụ nhân đanh nhiến nói hai lão đã thấy chưa trần nhi đã từng cảnh báo mà hai lão chẳng chịu nghe một kẻ dám hại cả cha mình thì nào có coi sư phụ ra gì đâu bà giải huyệt cho họ rồi bảo ngay lão thân chẳng muốn nhìn thấy hai cái bản mặt đáng ghét này nữa đâu hãy về với trương tự thanh đi vì tình phu thê, mong bà cho bọn lão phu theo với họ quay sang cầu xin phiêu trần trần nhì hãy thương bọn ta già cả không nơi nương tựa mà thu nhận cho phiêu trần mỉm cười nói và ăn bối luôn sẵn sàng nghe tiếp nhị vị thôi thần ma cười toét toét lão phu sẽ giặt rũ quần áo rửa đít cho con trần nhì phiêu trần cố nín cười nói với cả bọn rằng tại hạ sẽ ra thử với trương tự thanh vài chiều khi thấy tại hạ bỏ chạy thì chư vị cũng phải rút đi bằng mật đạo vương giáo chủ vội dặn dò hiền tế hãy tùy cơ ứng biến đừng xính cường mà uổng mạng thù này để dịp khác báo cũng được thôi chàng cung kính hứa sẽ đào tẩu ngay khi thất thế ngoài kia trương tự thanh khích bác Phiêu trần, người sợ chết đến quên cả thù cha sao? Phiêu trần lẳng lặng bước ra, đứng cách đối phương ba trượng, chàng cười nhạt rồi nói. Trường tự thành, lão định đơn đấu cùng ta hay quần công đầy? Họ trường xuống ngựa, ngạo nghễ đáp ngay. Chút cho tiêu xào ở sách khê cốc, không dọa được lão phù đầu. Giống người có bảo kiếm cũng đừng hỏng thoát chết. Dứt lời, lão rút phang trường kiếm của mình ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này có màu trắng đục, điểm ánh vàng. Chẳng hiểu làm bằng kim loại gì Tự thành vút về lưỡi kiếm rồi nói ngay Đây là thanh toàn cơ thần kiếm Vũ khí tùy thân của công tôn trí Nếu người chặt gãy được Thì lão phu nhận bại ngay Phiêu trần lạnh lùng bảo rằng Ta chỉ muốn chặt đầu lão Chứ chặt kiếm làm cái gì Chàng rút kiếm chỉ về phía trước Chân lướt đi như hoa trôi xuôi dòng. Trường tự thành chẳng ngại ngùng Thân phận hai tuổi tác Xuất thủ ngay để chiếm tiên cơ. lão xem phiêu trần là kình địch số một của mình chiêu đầu đã dùng đến phép ngự kiếm toàn cơ là tên hai ngôi sao trong chùm sao bắc đầu nên không lạ gì khi kiếm quang đầy những chấm sáng như sao trời đám mây sao ấy chụp lấy đối phương với một sức mạnh vũ báo của hàng trăm năm công lực nhưng phiêu trần không có ý định liều mạng nên bốc thẳng lên không trung khi thép lạnh vừa chạm vào thân tuy mạo hiểm nhưng rất đắc dụng vì đối thủ sẽ không kịp biến chiều khinh công là thứ duy nhất mà chàng hơn được kẻ thù Và từ trên không trung, chàng lao xuống đánh chiêu Lạc Diệp Lạc Phi Thu. Đây là chiêu thứ hai trong ba chiêu tuyệt kiếm của thiên xảo Trân Nhân, chủ từ trên không đánh xuống. Trường tự thành dường như đã tiên liệu được trường hợp này. Khi thấy mục tiêu biến mất, lập tức cử cao bảo kiếm xuất chiêu thứ hai. Nếu không có công lực thâm hậu vô thượng, lão khó mà phản ứng thần tốc được như thế. Toàn cơ kiếm pháp danh bất hư truyền chỉ vẽ nên bảy kiếm ảnh nhưng kiếm kình cuồn cuộn. và mỗi kiếm xạ ra bảy tia kiếm khí dài hai gang thân hình họ trường bay vút lên đón lấy màn kiếm quang của phiêu trần lão biết khinh công chàng trai này rất cao siêu nên quyết đánh đòn chớp nhoáng không cho phiêu trần có cơ hội đào vòng trong tư thế lao xuống chàng bắt buộc phải đổi đòn không thể né tránh tù vi của lão thâm hậu gấp đôi phiêu trần chẳng lo gì không đắc thụ nhưng sợ học của thiên xảo chân nhân chứa đựng huyền cơ của phần môn và cả tinh túy đạo giáo nên có thể dễ nhu thắng cường từ mũi kiếm của phiêu trần xạ ra một luồng lực đạo xoan lây vũ khí của họ trường đẩy lệch đi một chút và tất nhiên sơ hở lộ ra để kiếm của chàng xuyên qua khổng tơ bang chủ hồn phi phách tán vùng tà thủ vỗ liền một trường lôi đỉnh phản ứng của lão thật đáng khâm phục vì rất kịp thời phiêu trần cung biến hóa không kém gạt nhẹ cổ tay đâm vào giữa lòng bàn tay họ trường huyệt lao cung bị đâm thủng phát trưởng đứt đoạn ngay Trường tự thành đau đớn rút tay về, bị thần kiếm dọc đứt bàn tay, tiện luôn ngón út. Lão thoát chết, hạ thân xuống mặt cỏ, gầm gừ múa kiếm tấn công ngay. Song phương giáp chiến, liên tiếp tung ra những đòn như chớp giật, tiếng thép ngân dài trong đêm vắng. Trường tự thành biết chiều kiếm thần kỳ lúc nãy không phải là của phái Nga Mì, tất phiêu trần chẳng học được nhiều. Lão dùng phép cận chiến để bắt đối thủ phải dùng đến sở học Nga Mi kiếm pháp. Năm xưa công tôn trí đã dùng toàn cơ kiếm pháp Đả bại kim đỉnh thượng nhân Họ trường đã tính toán rất đúng Sau trăm chiêu Lão đã đâm trúng vai trái phiêu trần Công lực lão quá cao cường Nên chàng đã phải dồn hết chân khí vào tay phải Để chống đỡ Ta thủ trở thành vô dụng Phiêu trần biết mình không địch lại Đành tính kế rút lui Chàng bất ngờ xuất chiêu kiếm hải cô chu của trang thứ, Kiếm kinh quần cuộn xô đẩy đường kiếm của họ trường Tựa như tử thạch Trường tự thành sợ hãi lùi mau, nên chỉ bị hớt đứt miếng thịt cầm cùng với chùm dâu đẹp. Phiêu Trần đảo bộ lướt nhanh đến chân tường, tung mình nhảy lên chân đỉnh nhảy xuống, nương theo đêm tối mà biến mất đi. Trường tự thành điên cuồng gào thét ra lệnh truy sát và thiêu hủy Đông môn gia trang. Tất nhiên không còn ai trong ấy cả. Khi những tên đốt nhà bỏ đi cả, Phiêu Trần nhảy xuống từ một tàn cây cao cách tường trang viện vài trượng. chàng chạy nhanh vào khu vực cuối cùng nơi không có nhà cửa mà chỉ toàn cây cối chiếc xe ngựa nằm chỏng chờ một chỗ còn tuấn mã nòi mông cổ chẳng thấy đâu phiêu trần thử hít sáu gọi con vật thông minh từ sau trồng cây dậm rạp đứng lên hí vàng và chạy ra liếm mặt chủ nhân chàng mừng rỡ ôm cổ con vật vỗ về khen ngợi lấy bộ yên cương trong xe thắng vào tuấn mã phiêu trần từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng từ bi hy xả của phần môn được sở quyền dạy rằng loài vật cũng là chúng sinh do vậy chàng rất yêu thương loài vật đối xử tử tế lạc nhi về với chủ mới luôn được ăn cỏ ngon và lúa mạch thượng hạng được vốt ve âu yếm nên rất yêu mến phiêu trần là khách giang hồ quen vào xanh gia tử những vật quý giá hoặc ngân phiếu luôn ở trong người tối hành lý chỉ toàn y phục do vậy dù không có tay nải phiêu trần vẫn yên tâm lên đường lúc trở ra đi ngang qua đống tử thi phiêu trần nhận ra xác của bàng tinh hải vẫn còn đấy Mắt trận trừng trông gây giận dưới ánh lửa sáng rực của đám cháy. Hơi nóng đã làm tan chảy những bông tuyết từ trên không rơi xuống. Phiêu trần bất nhẫn đến bên vuốt mắt cho họ bằng, Quả nhiên, lão yên tâm nhắm mắt. Chàng bỗng phát hiện có vật gì cộm cộm dưới lớp vài bụng, liền lấy ra. Không có tị độc trâu mà chỉ có quyển sách cũ kỹ nằm trong túi lụa dày và vài tấm ngân phiếu. Đây chính là quyền bí quyết thủy lãng kiếm phổ của Giang Nam Quái Hiệp. Thiêu trần là kiếm khách nên rất hoan hỷ khi có cơ hội tìm hiểu kiếm pháp của một danh thủ thời xưa. Chàng lên ngựa rời tòa gia trang rực lửa đi vào thành hứa xương. Đây là nơi đô hội, sầm uất, khách thường qua lại tâm nập nên cửa thành mở cả đêm. Các lâu quán, kỹ viện, đỗ trường, bên trong cũng tiếp khách đến tận sáng. Kinh đô nhà ngụy thời Tam Quốc giờ là trốn ăn chơi khét tiếng đất Hà Nam. Hơi vàng đã xóa tan ánh mắt nghi kỵ của trường quầy ức khôi đại lữ điếm. về những vết máu trên y phục của phiêu trần và lại dung mạo của vị khách quý này chẳng có gì giống ăn cướp cho cả tắm gội băng bó vết thương trên vai xong phiêu trần gọi một mâm cơm và nhờ tiểu nhị mua dùm vài bộ võ phục ngay trong đêm ấy phiêu trần nghiên cứu quyền kiếm phổ thủy lãng chân kinh bìa ngoài ướt đẫm vì máu của bàng tinh hải nhưng những trang bên trong còn nguyên vẹn chỉ lấm tấm vài giọt mà thôi phiêu trần dần mình vì trang trong của bìa trước bìa sau hiện lên những chữ màu trắng nổi bật trên nền máu đỏ sẫm Những chữ bí mật này Có lẽ viết bằng một loại nhựa cây không thấm nước Nên khi bề sách ướt liền hiện ra Phiêu Trần hớn hở đọc rằng Sóng trường giang Lớp lớp xô nhau xuôi về đông Liên miên bất tuyệt và không danh tính thứ tự Đấy chính là tinh thần tối cao Của kiếm đạo Thủy lãng kiếm pháp Tuy có 18 chiều riêng rẽ Nhưng thực ra có thể phối hợp thành ngàn chiều kiếm khác nhau không dứt Đặc biệt là khi dung hòa ba chiều cách nhau 6 bậc Ví dụ 1713 sẽ có thêm 6 triệu uy lực tuyệt luôn Các hạ là người hữu duyên nên mới khám phá ra yếu quyết này Xin hãy dùng thủy lãng kiếm pháp trừ gian diệt bạo tạo phúc cho lê thứ Giang Nam Quái Hiệp Hoàng Dương Thức Cẩn Bút Trong biển sau chỉ vẹn vẹn có hai câu thơ Hoàng Long đắc Kiếm Phổ, Bồng Lai Tầm Thạch Châu Phiêu Trần Cao Mày Suy Nghĩ Cố Tìm Hiểu Ý Nghĩa của câu thứ hai. nối bồng lai thuộc huyện bồng lai nằm sát bờ biển của bán đảo sơn đông nhìn ra bột hải trên mặt biển gần đấy thỉnh thoảng xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ không kém nga mi quang lâu đài thành quách tráng lệ người ngựa xe cộ chen trúc như cả một vùng đất phồn vinh trên mặt biển Tương truyền rằng hán vũ đế đã từng trèo lên đỉnh núi đơn nhai chênh vênh cố tìm ra bồng lai tiên cảnh trên mặt biển xa nhưng không thấy đâu nên ngài bèn đặt cho núi đơn nhai cái tên bồng lai sơn dân gian đều cho rằng cảnh tượng ấy biểu hiện cho thế giới thần tiên nhưng những bậc tài trí lại chỉ xem là hiện tượng của tự nhiên mà thôi trong mông khê bút đàn nhà bác học thời tống đã viết khi nơi đó có vân khí nhìn thấy rõ ràng cung thất đền đài thành quách người vật nghĩa là cảnh hải thị thần lâu chỉ xuất hiện khi hội đủ điều kiện mây và ánh sáng phiêu trần đoán rằng thạch châu trên núi bồng lai là một loại kỳ chân quý giá có thể giúp mình tăng cường công lực Chàng quyết đi Sơn Đông một chuyến xem sao. Vì với bản lãnh hiện nay, chàng không thể nào giết được Trường Tự Thành. Sáng hôm sau, phiêu trần viết hai phong thư định đem đến hãng xe ngựa Hứa Sương nhờ chuyển thư đi Trường Sa và Lạc Dương. Nghề chuyển thư tín dân gian đã có từ thời nhà đường. Ở Trường An và Lạc Dương có trạm chuyển thư bằng lửa gọi là Dịch Lữ chủ yếu phục vụ cho thương nhân. Đến thời nhà minh miền ven biển Đông Nam xuất hiện cục thư tín dân gian. nhận truyền thư cho bá tính và ở các địa phương trầm uất thuận đường giao thông thì các hãng xe hãng thuyền đảm nhận cho việc này trước khi đến hãng xe ngựa phiêu trần phải đi ngang qua tòa sơn đông hải vị đại tiểu lâu phía trước cửa chính có dán một mảnh giấy hồng rất lớn nội dung quảng cáo cho những món đặc sản của vùng miền biển sơn đông có cả những món điểm tâm nữa phiêu trần mỉm cười ghé vào ăn sáng món ăn bữa chính không biết thế nào chứ đồ điểm tâm chủ yếu là bánh bao bánh hấp nhân tôm hương vị chẳng hơn gì thức ăn sáng của quảng đông phiêu trần vừa ăn vừa ngắm bức họa lớn bằng mảnh chiếu trên tường trước mặt đó chính là cảnh ngọn đơn nhay và ảo ảnh thần tiên trên biển chàng gọi lão trưởng quỹ đến và hỏi ngay phải chăng lão trưởng quê ở đăng châu lão tươi cười đáp thưa phải nhà lão phu ở ngay sát chân núi bồng lai đã mấy lần được thưởng thức cảnh thần tiên giáng hạ Phiêu Trần hai lòng hỏi tiếp Vậy chắc Lão trưởng rất thông thuộc địa hình Của núi Bồng Lai đúng không Lão đắc ý đáp ngay Suốt thời trai trẻ Lão phu lên núi chặt củi và săn bắn Nên không nơi nào không đặt chân đến đâu Thế Lão Trượng có biết nơi nào Có tên Thạch Châu không Lão vốt dầu suy nghĩ một lúc rồi đáp Trên đỉnh núi Có một tảng đá tròn vành vạnh Đường kính độ hai người ôm Chẳng biết đấy có phải là Thạch Châu hay không Nhưng mùa đông năm nay rất khắc nghiệt Băng đóng đầy, công tử chẳng thể lên cho được đâu. Phiêu Trần cảm tạ và tiếp tục ăn. Ngoài đường có một phụ nhân điệu con đi ngang qua, đứa bé khóc ao à, khiến chàng nhớ con thờ, quyết định không đi Sơn Đông nữa. Và lại thời tiết này có đến được núi Bồng Lai cũng không lên cho nội. Tuyết rơi dày khiến không gian lạnh giá, Phiêu Trần khép áo lông, uống vài hớp rượu cho ấm. Mái hiên của tiểu lâu đưa ra khá xa nên tuyết không bay vào được đến bên trong. cửa mở toàn quyến rũ khách đi đường. Tất nhiên, khắp quán đều có những chậu than hồng đỏ rực để xua đuổi cái lạnh của mùa đông. Những nhà quay về hướng bắc đều phải đóng chặt cửa hay thả màn vải bạt. Ngón bắc phong bỗng mạnh lên và tuyết rơi mù mịt, báo hiệu một cơn bão tuyết nho nhỏ. Phiêu trần thẫn thờ nhìn ra ngoài nhớ đến những mùa đông ấm áp ở trường xa. Nơi ấy tuyết rơi lất phất điểm xuyết cho cảnh vật thêm hữu tình chứ không dữ dội tàn nhẫn như vùng phương bắc này. Tràng bỗng nhận ra có một chàng trai tuổi quá đôi mười, trên người phong thanh bộ trường bào thư sinh, vai mang tay nài nhỏ, từ ngoài bước vào, nép bên cửa quán như muốn tìm chút hơi ấm. Vẻ nghèo nàn của gã, khiến tên tiểu nhị chán ghét chạy ra xua đuổi. Mới sáng sớm mà người đã đứng ám ngay trước cửa thì bồn điếm còn làm ăn gì nữa đây? Có tránh tuyết thì hãy đứng ra mé kìa. Đôi mắt chàng thư sinh lóe lên vẻ phẫn nộ nhưng chẳng dám cái lại. Phiêu trần bất nhẫn gọi ngay. Tiểu nhị, ngươi mời người ấy vào đây, đấy là bằng hữu của ta Thế là gã tiểu nhị thay đổi sắc diện, tươi cười cuối mình mời chàng thư sinh vào, đưa đến bàn phiêu trần Chàng ta đã lột chiếc nón xe rộng vành để lộ gương mặt dễ coi và có chút khách khí trượng phù Phiêu trần đứng lên vòng tay cười bảo ngay Bao năm xa cách, không ngờ lại gặp nhau trốn này, tại hạ rất vui mừng Gã thư sinh ngơ ngác vì chưa gặp qua chàng kiếm sĩ trẻ tuổi Và anh Tuấn phi phạm này bao giờ Bỗng gã nghe bên tai Có tiếng người vo ve nói Tại hạ là sở phiêu trần Xin các hạ đừng có ngại Tứ hải giai huynh đệ Chàng thư sinh hiểu ý đối phương Không muốn người ngoài xem đây là bữa ăn bố thí Nên mới giả đò như vậy Dân gian có câu Của cho không bằng cách cho Nay phiêu trần muốn giúp đỡ Mà cố tránh cho nạn nhân cai tiếng cùng đường Để tỏ ý tôn trọng vậy Chàng thư sinh cảm kích đam ngay chu thanh này cũng rất hoan hỷ được tái ngộ sở tốc hạ phiêu trần gọi thêm thức ăn và một bình rượu ngon nhìn họ chu ăn ngon lành chẳng biết gã rất đói thực khách trong quán đã thôi dương cắm mắt hiếu kỳ vì tưởng hai người đúng là cố hữu phiêu trần nhấm nháp chong rượu và quan sát chu thanh cách ăn uống chậm rãi ông dùng của gã chứng tỏ bản thân được hưởng một nền giáo dục rất tốt có chút tôn nghiêm nào đó tỏa ra từ những cử chỉ của chàng thư sinh này Ngay cả bộ áo học trò kia Tuy cũ và có nhiều chỗ rách Nhưng là loại gấm hồ châu hào hạ Chờ Chu Thanh ăn xong Phiêu Trần hỏi ngay Chú các hạ định đi đâu mà lại ghé qua nơi này Họ Chu hạ giọng đáp Tại hạ từ Vũ Xương trở về Bắc Kinh Nơi đường bị cường đạo cướp sạch tài sản Nên mới lâm vào cảnh khốn cùng Phiêu Trần lấy ra tấm ngân phiếu 500 lượng Đẩy về phía gã Chút lộ phí này Mong chu các hạ nhận cho Chu Thành sững người Không ngờ họ sở lại rộng rãi đến mức khó tin như vậy Gã cười mát nói Chỉ vài lời sơ ngộ Mà các hạ không chút nghi ngờ đại phương đến thế sao Phiêu Trần mỉm cười nói Tại hạ là người giang hồ Nên nhãn quang có khác thường nhân Các hạ là người đọc sách há chẳng nhớ chuyện sở vương đánh rơi cung hay sao Chu Thành giật mình ngẫm nghĩ Lát sau cười ha hạ nói Đúng vậy Cùng rơi thì sẽ có người trong thiên hạ nhặt mà sử dụng Hà tất phải tiếc đi. Họ Trùng nghiêm giọng nói, phải chăng các hạ chính là Ngami đại kiếm khách người đã đứng ra trần tế tài dân hạn hán vùng tây bắc và cũng là cháu ngoại của Bình Nam Vương Hà Hiến Trung đúng không? Phiêu Trần nghi hoặc nói, chú các hạ là văn nhân sao lại tỏ tường chuyện võ lâm như vậy chứ? Chu Thanh nghiêm giọng nói, tại hạ mà muội muốn với cao muốn kết bằng hữu với các hạ. Phiêu Trần chỉnh sắc đáp. tại hạ cũng mong như vậy có dịp mời chu huynh đến tệ xá ở trường sa chu thành gật gù đứng lên xong việc ở bắc kinh tại hạ sẽ đến quý trang quấy nhiễu một phen xin cáo biệt phiêu trần vội ngăn lại trao cho họ chu một lọ sành đường xa ngàn dặm tiết trời lại rét cắt ra thế này chu huynh cầm theo ít viên bảo mệnh đan để phòng thân mỗi ngày uống một viên thân thể sẽ khẳng kiện ấm áp không sợ tuyết xương đậu cờ chỉ này của chàng biểu lộ mối quan tâm bè bạn khiến Chu Thanh cảm động nói: Hào bằng hữu, chùa mẫu sẽ suốt đời không quên các hạ đâu. Họ Chu đi rồi, lát sau phiêu trần rời quán về khách đếm lấy ngựa và hành lý đi lạc dương ngày. Chiều ngày mùng 10 chàng xuất hiện ở cửa Đông Thành hỏi thăm đường đến Bạch Mã tự. chùa Bạch Mã là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Hoa, trước đây có tên là Hồng Lư. Sau vua Hán Minh Đế đến viếng cảnh. Đêm nằm mộng thấy ngựa trắng hiện ra nên đổi tên thành Chùa Bạch Mã Tự. Vào thời nhà đường, tăng nhân trong chùa lên đến hàng ngàn người. Với kiến trúc hùng vĩ gồm Thiên Vương Điện, Đại Hùng Điện, Thiên Phật Điện, Tiếp Dẫn Điện và Tháp Tế lần cao gần 8 trượng, cùng nhiều tương Phật đẹp, Bạch Mã Tự đã trở thành di tích nổi tiếng của Lạc Dương. Do vậy khi nghe phiêu trần hỏi thăm, người đi đường mau mắn chỉ dẫn cho. lúc đến nơi chàng kinh hãi nhận ra tòa lỗ gia trang cạnh chùa đã cháy rụi và hoang vắng lão già bán bánh bao hấp đi ngang qua thấy vẻ ngơ ngác của chàng liền giải thích rằng ba ngày trước đây nơi này đột nhiên bốc cháy nhưng không có xác chết nào cả đâu mời công tử mua bánh hấp đi trời lạnh thế này ăn bánh nóng thì tuyệt lắm phiêu trần gượng cười móc ra đánh bạc nhỏ thường cho lão rồi bỏ đi chàng không lo lắm vì biết cuộc hỏa hoạn xảy ra trước khi bọn khúc mặc sầu về đến Tính cước trình cũng biết họ không thể có mặt trước ngày hôm ấy Phiêu Trần tìm đến khách điếm gần đấy để trọ Và lưu lại ít hôm Xem họ Khúc có cho người đến liên lạc hay không